t r ư ớ câu 1076, cô giáo, em muốn thi vượt cấp.、Dì、cơ chỉ c không giáo, phòng lặng ngắt thi ai nói Toàn em muốn thêm dù chỉ một văn như vượt tờ, Dì dù ba. bộ tất cả đều k i nô h nhìn nhạc thính phong. Chỉ có duy nhất Hạ An Lan vẫn biểu hiện như cũ, nhìn nhạc thính phong với ánh mắt đầy khích ngạc An Lan vẫn có cũ, Câu mắt duy biểu đầy lệ. với kinh ngạc hồi lâu mới có thể trả lời nhạc t h í n h phong em nói gì vậy nhạc thính phong bình tĩnh dáng thêm một câu em phải tham gia kỳ thi vượt cấp cuối cùng cũng có thể nói ra được những lời này ngược lại nhạc thính phong lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh trước đây cậu học tập không tốt cho lắm cũng không thật sự chuyên tâm vào việc học không những thế còn không cả đối xử hòa nhã với bạn bè cùng lớp rồi bỗng nhiên một ngày nọ điểm thi cả cậu lại đột ngột đáp chế tất cả người khác điều này quả thực khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ chuyện hôm nay dù có qua đi thì về sau cậu cũng sẽ không được hưởng thái bình nữa bản thân cậu cũng không muốn lãng phí thời gian để làm những việc còn con ngây thơ nhàm chán thế này câu nô thấy biểu hiện của nhạc thính phong lại nhìn cách cậu nói chuyện thì biết ngay cậu không phải đang nói đùa mà tám phần là sự thật cô liếc nhìn để xem phản ứng của hạ an lan kết quả lại thấy đối phương đang nhìn con trai mình với ánh mắt tin tưởng và khích lệ điều này chứng tỏ anh ta hoàn toàn đồng ý với quyết định này của cậu bé câu nô vội nói thính phong kỳ thi nhảy lớp không phải trò đùa đâu mặc dù cô biết thành tích của em so với t r ư ớ c đã tiến bộ hơn rất nhiều nhưng nếu nhảy lớp thế này không phải là quá mạo hiểm sao sự thông minh của em không phải ai cũng hiểu được như cô đ ư ờ n g là phải đi từng bước từng bước một không phải một bước là đến đích được đâu mẹ cô bé cắn sự học tập tỉnh lại sau cơn giật mình thì chế rêu cậu bé trời ạ còn muốn thi nhảy lớp sao vườn cười quá đi mất bốn hạ an lan chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta phiền câu ngậm miệng lại r ù m cô có miệng lươi thế nào thì mời cô về nhà tự mình dạy dỗ con gái mình thành người chứ đừng cố gắng trở thành kẻ trộm cắp anh bốn mẹ cô be cắn sự học tập tức giận hư mũi được mẹ con tôi sẽ chờ xem đứa con bảo bối của anh rốt cuộc lợi hại đến mức nào muốn tham gia kỳ thi nhảy lớp ư tôi không tin trên đời này có thứ gọi là thiên tài cứ chờ đến lúc thi đi để xem khi đó ai mới là người phải mất mặt cô ta vừa giận dữ lại vừa ghen tỵ nhìn xem thằng nhóc kia thành công bày ra bộ dáng bình tĩnh giống như nó cam đoan rằng chính mình có thể thi đỗ vậy cha cậu học trò còn lại cũng dễ u cợt hai cha con hạ an lan cũng không hẳn đâu nhà người ta là nhà có tiền đừng nói nhảy lớp có khi giờ thằng nhóc đó muốn nhảy thẳng vào đại học cũng được ấy chứ dù sao thời đại này cũng là thời đại mà không có gì mà t i ề n không làm được cả trong lòng câu ngô đang phiền muộn nghe thấy họ nói như thế thì càng căm thức anh ngậm mồm lại cho tôi anh coi trường học chúng tôi là gì chứ nếu như tiền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện thì anh cứ nhìn xem hai năm nay số tiền mà nhạc gia quyên góp cho trường đã đủ để mua hẳn hai trường học rồi anh từng thấy chúng tôi đưa ra ưu đãi gì cho nhạc thính phong chưa nếu anh đã gửi con đến trường chúng tôi học tập thì vui lòng cân nhắc lời an tiếng nói của mình không cần ăn nói lung tung như thế nếu trường học của chúng tôi đúng như lời anh nói thì giờ mời anh dẫn con trai mình về tự dạy dô đi cha của cậu nam sinh kê lập tức ngầm miệng không dám nói thêm dù chỉ là nửa chữ câu nô vô cùng sốt ruột cô tin tưởng thành tích của nhạc thính phong là sự thật nhưng nguyên nhân khiến cô trở nên l u ô n cuống thế này lại là l à một cô giáo có ai mà không muốn mình có những học trò giỏi giang khi thấy bộ dáng tiến bộ tích cực của nhạc thính phong cô ta đã nghĩ đến viễn cảnh cậu bé sẽ nổi tiếng thế nào khi năm học này kết thúc nói không chừng cậu ta có t h ể đạt được danh hiệu đứng đầu toàn ban khiến cho vị giáo viên chủ nhiệm như cô cũng được n ở mày n ở mặt vậy mà hiện giờ nhạc thính phong lại muốn nhảy lớp cậu ta muốn chạy sao làm sao có thể chứ câu nô bình tĩnh một chút rồi nói thính phong chuyện này cô không thể vội vàng đồng ý với em được em cứ về tìm hiểu rõ ràng trước đã dù sao thi vượt cấp cũng không phải chuyện nhỏ đâu t r ư ớ c 1077, tôi thấy nó muốn tìm người cho nó một trận đây mà nhạc thính phong vô cùng nghiêm túc nói công nô hôm nay em đã nghĩ kỹ cẳng rồi đây không phải là quyết định đột ngột của cá nhân em cô không cần ngăn cản em nữa hiện giờ em có thể chính thức nói với cô rằng lần này em nhất định phải tham gia kỳ thi vượt cấp em không muốn tiếp tục học trong ban nữa bằng không dù hôm nay em có thể kiềm chế không đánh người nhưng ngày mai ngày kia liệu có thể kiềm chế tiếp hay không thì em không chắc đây đã là chút nhẫn mại cuối cùng của cậu rồi nếu còn có lần sau cậu nhất định sẽ không để yên cho bọn họ câu ngô ngẫm lại một chút cũng nhận ra nguyên nhân khiến nhạc thính phong trở nên như vậy là gì hiện giờ cậu bé đang vô cùng tức giận nên sẽ không nghe bất cứ lời nào của cô cả thính phong em đây là bị sự kiện lần này trong ban khiến bản thân thất vọng phải không em yên tâm cô nhất định sẽ trao đổi rõ ràng với các bạn học của em đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa nhạc thính phong cô giáo em cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở chung với loại người như bọn họ nữa tính cách của nhạc thính phong vốn không hề chịu nhân nhượng cho lợi ích toàn cục hơn nữa chuyện lần này cũng không phải lỗi do cậu đương nhiên cậu sẽ không chủ động nhường nhịn điều gì câu nô tận tình khuyên can nhạc thính phong không nên nhảy lớp đến mức lý do nào có thể dùng thì cô ta cũng đã lôi hết ra nhưng chủ ý của cậu bé đã quyết định cậu ta định phải nhảy lớp vì thế cho dù câu nô có nói gì đi chăng nữa cậu bé vẫn kiên trì với quyết định của mình câu nô chỉ có thể quay sang tìm hạ an lan hạ tiên sinh anh cũng thấy đó thành tích của thính phong mất v ả lắm mới có thể chuyển biến tốt như hiện giờ nếu giờ cậu bé đột nhiên nhảy lốc thì đối với bản thân cậu bé cũng không tốt chút nào thậm chí có chút là bị chiều quá mà sinh hư bản thân anh là phụ huynh của cậu bé nhất định anh phải phân tích rõ ràng cho nó thấy thế nào là đúng là sai nhưng cô ta không thể ngờ rằng hạ an lan lại nói đêm qua nhạc thính phong đã nói chuyện này với tôi rồi tôi cũng đã đồng ý với thằng bé nó hoàn toàn có quyền quyết định chuyện của bản thân mình hơn nữa tôi cũng tin rằng con trai mình hoàn toàn có thể thi đỗ kỳ thi này câu nô khóc không ra nước mắt nữa hai cha con nhà này ăn gì mà cố chấp đến vậy chứ không lẽ bọn họ tin tưởng vào việc nhạc thính phong nhất định sẽ thi đỗ ư cũng không cả ngẫm theo về chuyện nếu nhạc thính phong không đốt thì chuyện này sẽ dọa người thế nào chứ khi đó nếu cậu bé quay về ban thì không phải là sẽ càng khó khăn hơn sao câu nô còn thấy thằng bé nhạc thính phong này tựa như có điểm vô cùng chắc chắn n ữ a k ì a không lẽ thằng bé thật sự có năng lực đó ư câu nô thở dài được rồi nếu em đã kiên quyết như vậy thì cô cũng không tiện nói gì nữa kỳ thi nhảy lớp không phải là chuyện nhỏ để thầy trao đổi lại với thầy hiệu trưởng và một số giáo viên chủ nhiệm của hai cấp khác trước đã việc triển khai kỳ thi này sẽ do họ quyết định nhạc thính phong gật đầu vậy phải phiền câu nô rồi em hy vọng có thể mau chóng bố trí kỳ thi này c ô u nô vô cùng đau lòng vất vả lắm mới có được một cậu học trò có thể nghịch tập thế này vậy mà nó lại có quyết tâm rời đi lớn đến vậy không lẽ thằng nhóc này một chút cũng không tiếc rẻ gì người giáo viên chủ nhiệm lớp như cô ta sao cô bé cắn sự học tập cắn răng nào ỷ lựa hè nhạc thính phong nếu cậu có thể thể vượt qua kỳ thi nhảy lớp này thì tôi cũng như toàn bộ học sinh trong lớp sẽ xin lỗi cậu trước tất cả mọi người nhạc thính phong khinh thường nói cậu cho là tôi quan tâm đến lời xin lỗi của các cậu sao đừng tự dắt vàng lên mặt mình nữa hạ an lan nói với công nô g vậy trước hết tôi sẽ đưa nhạc thính phong về nhà trước khi cô bố trí được lịch tổ chức kỳ thi vượt cấp thì tốt nhất là con trai tôi sẽ không xuất hiện miễn cho chọc người bực dọc tâm tình không tốt ảnh hưởng đến bản thân nó vẻ mặt công nô g đau khổ vậy được rồi bốn tôi sẽ nhanh chóng bố trí cha cậu bé kia đứng một bên không biết than thở câu gì mà khiến nhạc thính phong nghe được rồi trầm xuống vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng ra khỏi văn phòng nhạc thính phong liếc mắt nhìn cha mẹ cậu ta tôi nhớ rõ hai tháng trước con trai chú đi trên đường thì bị côn đồ hành hung đến nỗi răng rơi đ ầ y đất khi đó là tôi đã cứu nó nhưng nếu khi ấy tôi biết giờ nó lại có loại đức hạnh thế này thì khi ấy tôi thả nhìn nó bị đánh chết còn hơn rõ ràng là đầu góc chậm chạp lề mề mà m lại cho rằng bản thân có trí thông m i n h tuyệt đỉnh lời này của nhạc thính phong quả thật không phải là ăn nói lung tung đúng là hai tháng trước cậu từng giúp cậu bạn này một phen nhưng từ hôm đó cậu ta lại một mực đối nghịch với cậu kỳ thật lúc ấy nhạc thính phong cũng không rõ r à n g mình đã giúp ai chẳng qua là khi ấy thấy trên người cậu nhóc kia mặc đồng phục của trường cậu mà cậu thì lại chán ghét cảnh mấy tên du côn bắt nạt học sinh nên mới giúp cậu ta một phen hôm sau khi tới trường thấy bộ dáng mặt mũi bầm d ậ p của cậu ta thì nhạc thính phong mới biết được cậu ta chính là cậu học sinh hôm qua mình cứu nhưng cậu nhóc kia thấy cậu thì lại cúi đầu trốn tránh giống như không sợ bị cậu nhận ra vậy hơn nữa ngay cả một câu cảm ơn đơn giản cậu ta cũng không mở mồm ra nói lúc trước nhạc thính phong cũng không cho rằng chuyện này có gì đáng nói dù sao cậu bé cứu người cũng đâu phải vì một tiếng cảm ơn này vì vậy việc cậu ta có nói lời cảm ơn với cậu hay không điều ấy cũng không quan trọng ấy vậy mà cậu ta không những không nói lời cảm ơn cậu thì thôi mà còn dám đối đầu với cậu nữa chứ hôm nay nhớ lại chuyện cũ nhạc thính phong cảm thấy vô cùng hồi hận lúc trước cậu quả thực có mắt như mù tại sao lại cứu giúp một kẻ ăn cháo đá bát thế này cơ chứ cậu nhóc kia nghe xong liền sợ tới mức lùi lại trốn sau lưng cha mình cậu ta vốn tưởng nhạc thính phong đã quên chuyện cũ nên mới không nhận ra mình chính là người cậu ta từng cứu thật không ngờ rằng cái gì cậu ta cũng biết hết cả thế này thì xong rồi xong thật rồi cha cậu nhóc này nghe vậy liền khiếp sợ quay đầu lại nhìn con trai mình hai tháng trước con được cậu ta cứu sao cậu nhóc run rẩy cúi đầu không nói nổi một câu con con vẻ mặt hạ an lan c ả m khái nói chuyện này quả thực giống với tích xưa về người nông dân và con rắn con trai anh xem ra chính là loại này rồi tuổi con nhỏ mà bụng dạ lại xấu xa lươn lẻo đến vậy thậm chí có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để báo đáp dân nhân cứu mạng mình chuyện lấy oán trả ơn thế này mà cũng làm khéo thật thế này thì về sau sẽ không biết còn hại bao nhiêu người nữa đây cha cậu nhóc kia nhìn bộ dạng con trai mình thì đã biết lời của nhạc thính phong là sự thật anh ta thật sự rất muốn phản bác nhưng sự thật đã r à n h r à n h ra trước mắt có muốn phản bác cũng không biết phải nói thế nào chỉ có thể cúi đầu hung hăng chừng mắt nhìn con trai mình nhìn đi nhìn xem nó đã làm chuyện ngu xuẩn thế nào đây cho dù nó thấy nhạc thính phong không vừa mắt thế nào cũng đừng có lộ liêu đối nghịch với cậu ta như vậy chứ hạ an lan quay đầu nói với nhạc thính phong con trai kỳ thi vượt cấp này con nhất định phải cố gắng vượt qua b ằ n g không nếu cứ học chung ở cái ban toàn rắn độc thế này ai biết khi nào chúng nó sẽ quay sang cắn cho con một miếng đâu nhạc thính phong liếc mắt nhìn cậu nhóc kia một cái rồi đáp lời vâng con biết ạ mẹ của cô bé c ắ n sự học tập đứng sau lưng thì thầm một câu đúng là nói cứ như thật vậy nhạc thính phong cười ha h a bác gái có phải hay không thì sẽ rất nhanh sáng tỏ thôi hy vọng lúc ấy mặt của bác sẽ không bị người khác đánh thành đầu heo cậu sẽ dùng thành tích của mình để hung hăng quật ngã những người này quật ngã cái đám người một hai khẳng định câu đi chép bài này mẹ cô bé c á n sự học tập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thằng nhóc xấu xa này thật sự rất đáng an đòn hạ an lan nắm bả vai đứa con con trai đối với loại người đến con gái mình cũng không thể dạy dỗ tốt thế này con có thể nói gì được chứ rõ ràng là nao ngắn mà cứ nghĩ mình thông minh tuyệt đỉnh mà nhạc thính phong nghe thế thì gật đầu lời này của cha con đồng ý hai cha con cậu kẻ sướng người họa khiến hai mẹ con cô bé cắn sự học tập tức giận đến nỗi mặt mũi văn mèo hai bọn họ c h ơ mắt nhìn hạ an lan dẫn nhạc thính phong rời đi nổi giận đùng đùng nói tôi thật sự muốn xem xem thằng nhóc đó có năng lực thế nào muốn thi vượt cấp ư tất cả chỉ là mơ mộng hao huyền thôi chương một nghìn bảy mươi chín con trai của hạ an lan ta đương nhiên có thế làm được cô ta còn không quên bổ thêm một câu h ừ cho dù là mặt trời mọc đằng tây cũng không thế trừ khi lãnh đạo trường học cho phép nó làm b ữ a cha cậu bé còn lại gật đầu đúng vậy nhà bọn họ có nhiều tiền như vậy nhất định nếu muốn sẽ có thể mua được trường học mua được đáp án thôi đối với bọn họ chỉ cần nhạc thính phong vượt qua kỳ thi đó thì điểm dù ít dù nhiều thế nào chắc chắn đều là giả hết khi ngồi trên xe nhạc thính phong cũng nói với hạ an lan như vậy chú tin không trong mắt bọn họ nếu tôi không vượt qua kỳ thị này bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy đây là điều đương nhiên bởi tôi vốn là đứa ngu ngốc kém cỏi còn nếu tôi vượt qua bọn họ sẽ rêu rao rằng nhà chúng ta mua chuộc trường học mua chuộc đ ă n g án vậy nên dù kết quả có thể nào bọn họ cũng không cho rằng đó là sự thật trên gương mặt non nớt của cậu lộ ra vẻ mỉm ai châm t r ọ c nặng nề khuôn mặt mang theo sự khinh thường cùng bướng bỉnh đó là sự b ú c đồng đặc biệt ở lứa tuổi của cậu hạ an lan cười nói cho nên người ta mới nói rằng trên đời này ngu xuẩn không phải là tội mà ra vẻ thông minh mới là thứ đáng ghét nhất nhạc thính phong châm biết đúng vậy những kẻ ra cái vẻ mình là người thông minh mới là những kẻ đáng ghét nhất cuộc thi của cháu không phải vì bọn họ cháu hay cứ tin tưởng đi không bao lâu nữa những kẻ coi thường cháu nghi ngờ cháu chế nhạo cháu cuối cùng đều sẽ bị cháu dấm nát dưới chân bọn họ vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ của cháu nhạc thính phong liếc mắt nhìn hạ an lan chú thật sự cho rằng tôi có thể vượt qua kỳ thi này hạ an lan không chút nghi ngờ gật đầu đương nhiên là có thể con trai của hạ an lan ta đương nhiên có thể vượt qua kỳ thi ấy điều này còn phải nghi ngờ sao nhạc thính phong hử mũi một cái nói hay lắm làm như trí tuệ và sự thông minh của cậu là được thừa kế từ ông ta không bằng hạ an lan nói hai ngày này chú sẽ dạy thêm cho cháu tuy rằng chú tin tưởng cháu sẽ vượt qua được kỳ thi nhưng mà cháu vẫn nên cố gắng một phen được cháu biết sau khi nhạc thính phong được hạ an lan dẫn đi câu nô vẫn còn phải ở văn phòng đau đầu nhức góc thêm bốn mươi phút nữa cô thật sự hối hận rồi biết thế cô ta đã không gọi hạ an lan tới đây mà cũng không đúng dù hạ an lan không đến thì phỏng chừng nhạc thính phong cũng sẽ vẫn thi vượt cấp nguyên nhân của chuyện này tất cả đều do đám học sinh trong ban nghi ngờ làm tổn thương nhạc thính phong nên mới khiến cậu bé nản lòng thoái trí không muốn tiếp tục theo học trong ban nữa tâm tình câu nô vô cùng nặng nề một mầm non tốt như vậy lại bị lũ học sinh trong ban này làm chậm trễ mất rồi giáo viên bọn họ đều tin tưởng nhạc thính phong vì cớ gì mà bọn chúng không tin chứ ngẫm nghĩ lại về thiên phú và trí thông minh của nhạc thính phong câu nô cảm thấy còn đau lòng hơn việc mình tự tay đánh mát một trăm vạn tan học thầy giáo toán học quay lại thấy s ắ c mặt câu ngô khó coi mới hỏi một câu sau khi nghe câu ngô nói đầy đủ tiền căn hậu quả thì thầy giáo toán học tỏ ra vô cùng bất ngờ nhưng đồng thời ông cũng t i ế c hận vô cùng t i ế c hận một mầm non tốt như vậy lại không thể ở trong tay bọn họ vun đắp được nữa mà mấy đứa học sinh này cũng thật đáng giận bản thân mình không đạt được điểm tối đa thấy người khác đạt điểm tối đa lại ghen t ị hoài nghi với năng lực hiện tại của nhạc thính phong nếu thằng bé có vượt qua được kỳ thi nhảy lấp thì tôi cũng không hề kinh ngạc tiềm lực của thằng bé vẫn còn rất lớn tôi chỉ hận một nỗi là tại sao trước đây mình lại không phát hiện ra được thiên phú của thằng bé câu nô nghe vậy lại càng đau lòng đập bàn nói không được chuyện này không thể cứ như thế này mà trò qua được tôi sẽ gọi toàn bộ phụ huynh của đám nhóc con đó đến trường câu nô đùng đùng nổi giận đi vào lớp mời thầy giáo tiếng anh đang dạy trong lớp xuống dưới rồi bắt đầu tiết mục giáo h ấ n coi toàn bộ đám học sinh trong lớp thành cháu chắt mình mà dạy dỗ một trận đặc biệt là cô bé cán sự học tập và cậu nhóc kia cả hai bị dạy dỗ đến phát khóc trước mặt mọi người t r ư m tám m ư trước mặt cô bé đáng yêu xinh đẹp thế này mà vẫn còn muốn người khác sao câu nô nói với cô bé cán sự học tập em cũng không cần làm cán sự học tập gì nữa trước hết của học xem làm thế nào để trở thành một người đường đường chính chính trước đi còn em nữa ân cứ u mạng người ta không cần em báo đáp vậy mà em còn dám lấy oán trả ơn thường ngày cha mẹ em ở nhà dạy dỗ em như thế sao nếu em đã như thế thì thứ cho người làm thầy như tôi không dạy nổi mời em về nhà để cha mẹ em từ từ bàn bạc tìm cách dạy dỗ bảo ban em thường ngày câu nô cũng không phải là người hay nổi nóng cư xử với học sinh trong ban chủ yếu vẫn là cổ vũ kích lệ rất ít khi giáo hẩn dạy dỗ chúng vì thế bọn học sinh chưa từng thấy cô phát hỏa lớn như vậy trong lớp ngoài giọng của câu ngô thì hết t h ể đều lặng ngắt như tờ tất cả đám học trò đều không lạnh mà run những chuyện mà câu ngô làm ở trường nhạc thính phong đương nhiên không hề hay biết khi về đến nhà tâu ngưng mi mới nói cho cậu biết rằng có người tìm gặp cậu nhạc thính phong không quan tâm lắm chỉ hỏi một tiếng ai vậy là thanh ti đó thằng nhóc này vài ngày rồi còn chưa liên hệ với con bé người ta nhớ con đó mau đi gọi điện cho thanh ti để nói chuyện với con bé một lúc đi tranh thủ xin lỗi con bé hai ngày tới có thời gian mẹ sẽ đưa con đi mua vài thứ để gửi qua cho thanh ti hôm nay tâu ngưng my ở nhà nhận được điện thoại của nhiếp thu xính hai người đã một thời gian không gặp nhau nên buôn chuyện hơi lâu không dứt ra nổi cuộc gọi hôm nay nhiếp thu s í n h chủ yếu là muốn hỏi thăm xem hạ an lan với cô ở chung với nhau thế nào khi nào thì định tổ chức hôn lễ khi nào thì để s o n g thân phụ mẫu hai bên gặp nhau vợ lạ vợ lạ bốn còn chính thức đổi giọng gọi cô là chị dâu nữa chứ thời điểm nói chuyện với nhiếp thu s í n h mặt tông ngưng mi đã đỏ đến mức như bị l ử a thiêu nhưng mà cô vừa thẹn lại vừa thấy ngọt ngào từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác vui sướng đến vậy Có t hai ể cùng cùng bạn n khuê h mật u c h a sẻ c h u y ệ người tình cảm, chia sẻ tâm t n chia cảm, sẻ r ạ niềm vui s ớ n ngọt ngào trong lòng mình. n g g Hai ư tán gẫu được một lúc thì ở đầu dây bên kia thanh ti đoạt lấy điện thoại từ tay nhiếp thu xính hỏi tâu ngưng mi rằng anh thính phong của cô bé có nhạc không sao trong thời gian này thính phong không hề gọi điện thoại cho cô bé tâu ngưng mi nói với thanh ti đợi nhạc thính phong tan học về nhà sẽ gọi lại ngay cho cô bé nhạc thính phong thoáng nhữ mày con muốn lên phòng ôn bài đã tâu ngưng mi bắt lấy tay thằng con trai ngốc n g h ế c của mình ôn bài cái gì mà ôn ôn bài quan trọng hay thanh ti quan trọng hả mau đi gọi điện thoại đi thanh ti nói nó sẽ cầm điện thoại chờ con đó nhanh làm đi ôn bài làm sao quan trọng được bằng liên lạc với bà xã tương lai chứ ba lúc này thành tích học tập hay gì đó đều là mây bay cả thôi chỉ có thanh ti mới là quan trọng nhất hạ an lan nghe vậy thì cũng có chút kinh ngạc anh không ngờ rằng mi mi lại thích thanh ti nhà mình đến cỡ này thường ngày cô luôn hy vọng nhạc thính phong có thể để tâm vào học tập nâng cao thành tích chỉ cần thằng bé học hành chăm chỉ tất cả mọi chuyện c ô sẽ không để nó động vào hôm nay anh lại thấy có chút kỳ quái dường như cô có vẻ yêu thích thanh ti đến mức cuồng nhiệt thậm chí còn đặc biệt hơn so với tình cảm anh dành cho con bé hạ an lan bước cảm lâm vào chầm tư nhạc thính phong liếc mắt lường hạ an lan vẫn đang suy tư thất thần thì vội vàng ra hiệu bằng mắt với mẹ mình mẹ mẹ đây là đang muốn ngăn cản không cho con học tập sao nếu để hạ an lan biết mẹ cậu ôm ý tưởng khác đối với thanh ti thì xem chừng sẽ không tốt cho lắm nhưng tâu ngưng mi lại không nhận ra thâm ý của con trai mình chỉ nghĩ rằng mắt thằng bé đang bị rút gân co giật mà thôi đương nhiên là không phải rồi học tập quả thật rất quan trọng nhưng mà thanh ti càng quan trọng hơn không lẽ con cảm thấy không hưng t h ú thanh ti bằng mấy bài tập trong sách giáo khoa sao đối mặt với cô bé xinh đẹp đáng yêu như thanh ti mà con vẫn nghĩ đến chuyện khác được hay sao chương một nghìn không trăm tám mươi mốt anh thính phong k h ổ n g nhớ em sao nhạc thính phong ngắt lời mẹ làm sao nhạc thính phong nói lảng sang chuyện khác hôm nay con về sớm hơn bình thường mẹ cũng không hỏi xem có chuyện gì xảy ra à có chuyện gì sao giờ con có thể gây ra chuyện gì chứ hiện giờ con đang là học trò ngoan ngoãn học hành chăm chỉ không phải con lại gặp rắc rối đó chứ suy nghĩ của tâu ngưng mi vô cùng đơn giản con trai mình đã cải tà quy chính chịu khó học hành thì còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ nhạc thính phong nói con nói với cô chủ nhiệm rằng con muốn tham gia kỳ thi vượt cấp cái gì cơ tâu ngưng mi hoàn toàn không hiểu được ý tứ con trai mình con trai con nhắc lại lần nữa được không vừa rồi mẹ mẹ không nghe rõ không hề khoa trương tâu ngưng mi ngoáy ngoáy lỗ thai tưởng mình nghe n h ầ m nhạc thính phong thấy thế thì nhắc lại một lần nữa con nói con muốn tham gia kỳ thì vượt cấp tâu ngưng mi sợ tới mức toàn thân mềm n ũ n suýt nữa thì ngã sắp xuống con con con con con trai con điên rồi phải không vượt cấp ư tâu ngưng mi nghe được hai từ vượt cấp này thì đã thấy ra đầu tê dại cô vốn cho rằng hai chữ học tập vốn đã không có mấy quan hệ với con trai mình giờ lại thêm hai từ vượt cấp nữa với con trai cô quả thực như nước sông không phạm nước giếng không có chút liên hệ nào đứa con trai n g ố c nết của cô từ trước tới giờ học tập đâu có tử tế gì thành tích của nó chỉ có vậy làm sao có thể tham gia thi vượt cấp được chứ nhạc thính phong biết rằng một khi nói ra chuyện này phản ứng của tâu ngưng mi sẽ là như vậy con không hề điên đâu con nói là con sẽ tham gia kỳ thi vượt cấp, cứ vậy đi tâu ngưng mi nâng tay s ở chán con trai lo lắng con trai mình phát sốt nên nóng đến hỏng đầu óc hồ đồ mụ mị luôn rồi không nóng mà vậy sao con lại lý do vì sao vậy mẹ biết con rất thông minh cũng biết gần đây con đã cố gắng học tập thế nào nhưng mà con trai à chúng ta cần vun đắp nền tảng vững chắc trước đã chứ không cần phải mạo hiểm như vậy đâu nhạc thính phong tránh khỏi bàn tòa tâu ngưng mi hôm qua bài kiểm tra toán của thầy giáo con đạt một trăm điểm đây là điểm tuyệt đối duy nhất của toàn ban bọn con hả tâu ngưng mi khiếp sợ che miệng nhìn con trai mình với vẻ không dám tin thật thật ư mẹ không tin rằng con có thể thi được một trăm điểm sao tâu ngưng mi liên tục gật đầu mẹ tin mẹ tin mẹ tuyệt đối tin dứt lời hai mắt cô ửng đỏ một trăm điểm ư cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện con trai mình có thể đạt được số điểm này tâu h ngưng mi kích động đến nỗi toàn thân run rẩy nhạc thính phong cũng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp nhìn xem đây chính là người thân của cậu người khác không tin cậu nhưng gia đình cậu chắc chắn sẽ tin nhưng mà có người không tin họ nói là con đi chép bài người khác khi không tìm được chứng cớ họ lại nói rằng đó là do thủ đoạn của con cao m ì n h còn nói rằng do nhà mình có tiền nên có thể mua chuộc được thầy giáo dạy toán con không muốn tiếp tục ở trong cái ban như thế nữa nhạc thính phong tóm tắt sơ qua mọi chuyện một chút tâu ngưng mi nghe thế thì tức giận nghiến răng ken ken ngày mai để mẹ đến trường với con đứa nào dám nói con đi chép bài mẹ sẽ xé rách miệng nó ra tiểu ma vương nhà bọn họ làm sao lại phải chịu loại uất ức như vậy chứ toàn bộ sách giáo khoa đều bị vẽ bậy hết lên tâu ngưng mi ngẫm lại lại càng thấy tức giận đến muốn b ố c hỏa hai ngày tới con sẽ ở nhà ôn tập tạm thời không đi học tâu ngưng mi nghe thế thì biến sắc vậy ư thế vừa đúng lúc nhanh đi gọi điện cho thanh ti đi mẹ cậu đã muốn đổi đề tài đến chuyện kia mà mẹ cậu lại vẫn dẫn mọi chuyện về chỗ cũ rõ ràng vừa xong mẹ cậu cũng rất tức giận mà dù gì thì trước mắt con cũng không đi học chuyện này chờ sau khi con gọi điện thoại cho thanh ti thì tính tiếp nhạc thính phong day day chán cậu thật sự không còn lời nào để nói với người mẹ cực phẩm này của mình nữa rồi bỏ cắp xuống nhạc thính phong cầm điện thoại bấm số của nhà họ du điện thoại nhanh chóng được kết nối thính phong anh không nhớ em sao sao lâu như vậy rồi mà anh cũng không thèm để ý đến em nghe được giọng nói non nớt mềm mại kia khóe môi nhạc thính phong không tự chủ được mà dương lên Trước 1082 nếu cô bé có người bên cạnh thì sẽ không nghĩ đến cậu nữa đâu giọng nói của cô nhóc này thật ngọt ngào giống như cảm giác được ăn một miếng dưa h ấ u mát lạnh giữa mùa hè vậy vừa ngọt vừa mát chậm dãi thấm sâu vào lòng người nhạc thính phong không mở miệng nói chuyện chỉ im lặng nghe thanh ti nói rốt cuộc thanh ti không nghe thấy đối phương trả lời thì biễu môi nói anh thính phong sao anh không nói lời nào vậy nhạc thính phong vội giấu đi nụ cười trên môi phụng thịu khiển trách cô bé em chưa biết đầu dây bên kia là ai mà đã thao thao bất tuyệt gọi anh trai như thế hả em không sợ lại bị người ta lừa bắt đi sao em đương nhiên biết người gọi nhất định là anh thính phong mà tuyệt đối không sai đâu nhạc thính phong có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của thanh ti khi nói những lời này nhất định là cô bé đang hất c ằ m nụ cười tỏa nắng d ạ n g d ỡ trên mặt trong đôi mắt trong suốt d ạ n g d ỡ như hàng tỷ vì sao lấp lánh trên đời này không thứ gì có thể so sánh với đôi mắt ngời sáng của cô bé nhạc thính phong đột nhiên vô cùng nhớ nhung nụ cười của thanh ti có lẽ vì cậu luôn gặp những chuyện bị bạn bè bỏ đá xuống giếng nên sự chân thành tha thiết nụ cười và tình cảm không có tì vết nào của thanh ti mới có thể khiến cậu cảm thấy vô cùng quý giá đến vậy lần thứ hai cậu cong môi nở nụ cười em chắc chắn đến vậy sao thanh ti dùng sức gật đầu đương nhiên em vô cùng vô cùng vô cùng xác định rằng là anh thính phong gọi đến mà dì mi mi nói rằng chỉ cần anh về nhà là dì sẽ lập tức nói với anh để anh gọi điện cho em thế nên em một mực chờ điện thoại của anh lúc này ngoại trừ anh thì đương nhiên không có ai khác dám gọi sang đây đâu kia u buồn trên gương mặt nhạc thính phong cuối cùng cũng bị hòa tan nghe giọng nói của cô bé lại tưởng tượng biểu hiện của cô bé khi nói chuyện cậu liền cảm nhận được rằng trên đời này vẫn có rất nhiều chuyện tốt đẹp những người d â u ria khác căn bản không cần để ý không cần để bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thiếu nha đầu gần đây em làm gì cậu đột nhiên muốn biết xem thanh ti đang làm gì ở trường có bị bắt nạt hay không ngoài chuyện đến trường thì những chuyện khác có gì hay không thậm chí ngay cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của cô bé cậu đều muốn biết thanh ti bắt đầu kể cho nhạc thính phong nghe về tình huống của mình gần đây em có rất nhiều chuyện bận rộn giáo viên chủ nhiệm của em muốn em làm lớp trưởng nhưng em không chịu em cảm thấy mình không thể quản lý được nhiều bạn học như vậy nhưng cô giáo lại nói em học giỏi không nên bỏ qua như vậy sau này vẫn là ba em vào trường tìm cô giáo nói chuyện rõ ràng thì em mới không trở thành lớp trưởng cô giáo còn muốn em tham gia thi đấu giải thư pháp dành cho thiếu niên hiện giờ mỗi ngày em đều phải luyện viết bút l ô n g dài viết đến n ỗ i tay cũng đau hết rồi đây này nhạc thính phong n ữ u mày tiểu nha đầu này mới có xíu tuổi đầu giáo viên chủ nhiệm của cô bé muốn sai x ử cô bé như châu sao đã vậy thì không cần tham gia làm gì dù sao đấy cũng không phải là chuyện gì quan trọng thanh ti nhỏ giọng nói nhưng mà ông ngoại nói em có thiên phú luyện thư pháp dù em không muốn tham gia cuộc thi ông cũng muốn em rèn luyện ông đã lớn tuổi như vậy mà ngày nào cũng cùng em luyện chữ nếu em nói không biết thì ông sẽ vô cùng buồn hơn nữa em muốn làm tấm gương tốt cho em trai mẹ nói đợi khi em trai em ra đời nhìn thấy chị gái mình như vậy thì nhất định sẽ cố gắng phấn đấu để được như em vì thể em không thể quá kém cỏi nếu không về sau làm sao em có thể bảo ban được em trai mình chứ nhạc thính phong nhữ mày em trai em trai nào à thiếu chút nữa cậu đã quên mất mẹ của thanh ti đã có thai tiểu nha đầu này vẫn đang vô cùng mong ngóng đứa em trai sẽ ra đời trong mấy tháng tới này em trai ạ nghe có chút không thoải mái đây đợi đến khi tiểu nha đầu này có người bầu bạn bên cạnh xem chừng sẽ không thèm nhớ tới cậu nữa đâu t r ư ơ n g một nghìn lẻ tám mươi ba muốn trở thành người xuất sắc trong mắt cô bé ấy cậu đang không hài lòng thì lại nghe được thanh ti nói anh thính phong ba mẹ em nói bác em giờ là ba của anh từ nay về sau chúng ta sẽ là anh em họ về sau anh sẽ trở thành anh trai của em thật rồi lời này của cô bé khiến lòng nhạc thính phong có chút không thoải mái hiện giờ với trước đây thì có gì khác nhau kia chứ dù sao đi chăng nữa hai người bọn họ cũng đâu phải anh em họ ruột thịt đâu cậu tùy tiện trả lời nhưng cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của thanh ti dì mi mi nói là giờ mỗi ngày anh đều vô cùng cố gắng anh thính phong anh phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ đó buổi tối ngàn vạn lần đường học quá khuya nha ừ anh biết rồi nhạc thính phong liếc mắt l ư ờ m bà mẹ tâu ngưng mi đang vểnh lỗ thai ra hóng hớt chỉ chỉ ra ghế s o f a ở phía đối diện muốn mẹ mình tránh ra chỗ khác tâu ngưng mi mở tay nhún nhún vai tỏ vẻ rằng ta cứ cố tình không đi đó nhạc thính phong cắn răng nhìn sang hạ an lan thấy chú ta đang dùng vẻ mặt nghi nghi hoặc, hoặc nhìn mình lòng cậu trở nên căng thẳng không phải là cậu bị con cáo g i ả này nhìn ra được điều gì rồi đấy chứ nhạc thính phong vì tránh để hạ an lan nghi ngờ nên vội vàng nói nhỏ vào điện thoại hai ngày nữa anh sẽ tham gia kỳ thi vượt cấp nên có thể sẽ rất bận chờ anh thi xong nếu anh thi đ ủ anh nhất định sẽ mua q u ả tới cho em vừa mới nói xong ở đầu dây bên kia thanh ti đã thét trói thai hoa anh thính phong anh lợi hại quá thi vượt cấp ư anh thính phong anh phải cố gắng lên nhất định anh sẽ thi đấu em không cần anh mua quà cho em đâu em sẽ chuẩn bị quà tặng anh nhạc thính phong nghe thế thì nhét ngôi cậu vốn muốn khống chế biểu hiện để hạ an lan không thể nhìn ra được điều gì khác thường nhưng vẫn không thể nhịn được thanh ti hiện giờ hẳn là đang ôm điện thoại nhảy dựng lên trên sofa từ cách cô bé nói chuyện cậu cũng có thể hình dung ra điều này giống như trên đời này chỉ có cô bé ấy và mẹ của cậu là có thể như vậy có thể tin tưởng cậu vô điều kiện kể cả đối với những thông tin mà tất cả những người khác đều cho là không thể tưởng tượng nổi cả hai bọn họ đều không hề trần trừ mà đều tin rằng cậu nhất định sẽ thành công nhất định sẽ vượt qua kỳ thi này hiện giờ cậu mới biết được rằng thì ra cảm giác có người tin tưởng mình vô điều kiện lại hạnh phúc đến vậy chờ đến khi thanh t i bất phấn khích nhạc thính phong do dự một chút mới hỏi em em có tin rằng anh sẽ thi đ ố không thanh t i liên tục gật đầu em đương nhiên là tin rồi vô cùng vô cùng tin tưởng ấy chứ anh thính phong của em lợi hại như vậy nếu anh không thi đốt thì chắc chắn không ai có thể thi đốt cả anh thính phong của em là người giỏi nhất tuyệt vời nhất không một ai có thể giỏi hơn anh được nhạc thính phong cúi đầu cười lên thành tiếng không ai có thể lợi hại hơn cậu sao vậy không lẽ trong lòng em anh là siêu nhân hay sao thanh ti dùng sức gật đầu đúng vậy đúng vậy trong lòng em anh thính phong là siêu nhân mỗi lần em gặp nguy hiểm anh đều xuất hiện kịp thời để đón em có lẽ trong mắt rất nhiều người nhạc thính phong chỉ là một đứa r ố t nát không học vấn không nghề nghiệp suốt ngày thích gây chuyện cho dù mặt trời mọc đằng tây thì cậu cũng không thể đạt được danh hiệu như vậy nhưng thanh ti lại không hề cho rằng như vậy trong suy nghĩ của cô bé anh thính phong của cô bé luôn là người tuyệt vời nhất hạ an lan thấy nụ cười này của nhạc thính phong thì cảm thấy vô cùng kỳ dị thằng nhóc xấu xa này sao lại có thể cười sán lạn như vậy chứ lúc nó và thanh ti nói chuyện với nhau cách nói chuyện xem chừng có vẻ không đúng không đúng chắc là do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi hạ an lan đột nhiên cảm thấy nhạc thính phong trở nên vô cùng khác biệt với ngày thường nhạc thính phong nói anh cần phải đi học bài đây chờ khi anh thi xong anh sẽ gọi điện thoại cho em vâng được ạ em sẽ không quấy r ậ y anh thính phong nữa anh cô lên nhé nhất định anh sẽ thành công mà ừ anh nhất định sẽ cố gắng cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức để trở thành người thực sự xuất sắc trong mắt cô bé chương một n cậu thật sự vẫn rất thích cô bé ấy vung điện thoại xuống nhạc thính phong cảm thấy trong lòng rất thiên l ấm áp lại giống như có một loại cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ trải qua giống như cảm giác khi nhận ra rốt cuộc cũng tìm ra điều khiến mình cố gắng bấy lâu nay là gì giờ phút này cậu càng muốn khiến bản thân mình trở nên xuất sắc hơn nữa không chỉ vì để mẹ cậu không phải lo lắng không chỉ là để sau này có thể thắng được vụ cá cược với hạ a n lan phần nhiều chính là do có lẽ rốt cuộc cậu cũng đã chạm đến được thứ quan trọng nhất trong lòng mình đó là cậu không thể để người đang tin tưởng mình bị thất vọng cậu không cần để ý đến cái nhìn của người khác nhưng cậu lại quan tâm đến chuyện người khác tin tưởng mình như thế nào quý trọng mình thế nào cậu không mong rằng một ngày nào đó sự kém cỏi của cậu sẽ khiến bọn họ phải thất vọng nhạc thính phong đ ỗ n g nhiên tìm được một chút ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân mình cậu muốn cố gắng thêm một chút thay đổi bản thân một chút để có thể trở thành một người xuất sắc hơn nữa tâu ngưng mi tiến lại t h ù n g tỉm cười với cậu con trai con nói chuyện gì với thanh ti vậy nhạc thính phong liếc mắt nhìn sang hạ an lan chống lại ánh mắt của anh trong lòng cậu có chút căng thẳng nhưng rất nhanh sau đó cậu lại trưng ra một bộ dạng vô cùng tùy ý con có thể nói gì với cô nhóc ấy được chứ không phải mẹ đều nghe hết mọi chuyện rồi à cậu thật sự muốn lay tình não mẹ của mình mà nhiệt tình thế nào cũng phải biết thu liễm lại một chút chứ mẹ cậu không nhận ra con cáo g i ả hạ an lan đang đứng cạnh nhìn giống như hổ dình ngồi đó à nếu thực sự mẹ con cậu để ông ta biết rằng họ có tư tưởng không đứng đắn với cháu ngoại của ông ta thì về sau làm sao bọn họ có thể ở chung một cách hài hòa được đây ây mà cũng không được nếu như để hạ an lan biết được không chừng ông ta sẽ chán ghét mẹ cậu chưa biết chừng vì chuyện này mà bọn họ sẽ không ở bên nhau nữa cũng nên tâm tư của nhạc thính phong vừa động nhưng ý niệm này mới chỉ lóe lên trong đầu cậu chưa đầy hai giây đã bị cậu áp xuống không được tại sao cậu lại có thể có suy nghĩ tồi tệ như vậy được chứ ba tuy rằng cậu thật sự không thích hạ an lan thậm chí còn vô cùng chán ghét con cáo già này nhưng mà thanh ti quả thật là vô tội mà cậu thật sự vẫn rất thích cô bé ấy nhất là sau khi trải qua chuyện bị người khác nói xấu rằng mình đi chép bài người khác như lần này đương nhiên cậu chỉ đơn giản là cảm thấy cô nhóc này chơi đùa rất được thú vị hơn những cô nhóc khác rất nhiều cậu vốn là một nam nhân không thể lợi dụng một cô nhóc như thế được huông hô tuy rằng cậu chán ghét hạ an lan nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng con cáo già này đối xử với mẹ cậu vô cùng tốt nếu như ông ta vẫn có thể đối xử như vậy với mẹ cậu vậy thì kỳ thật cũng không phải chuyện xấu ít nhất ông ta cũng có thể cho mẹ cậu một tình yêu hoàn chỉnh vậy nên cái ý niệm tà ác trong đầu cậu khi nãy tốt nhất là nên quên đi thôi đối phó với người khác thì cậu có thể không cần ngần ngại mà sử dụng thủ đoạn nhưng thanh ti thì khác cô bé ấy không hề giống với những người khác nhạc thính phong nói với mẹ mẹ con lên lầu trước con phải đi học bài cậu quả thực rất lo lắng nếu mẹ cậu cứ tiếp tục hỏi chuyện thế này chỉ chẳng bao lâu nữa hạ an lan cũng sẽ đến đây hỏi về tình cảm giữa cậu với thanh thi đáng tiếc là bà mẹ tâu ngưng mi ở xa xa của cậu lại không nhận thức được điểm này mà lại xông tới giữ chặt tay không để cậu đi thính phong trước tiên cứ từ từ đã con vừa về nhà cứ nghỉ ngơi một chút mặc dù chuyện học tập cần phải cố gắng rất nhiều nhưng mà con cũng không thể không để cho bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi nào như vậy đúng không lại đây lại đây trước tiên cứ ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một lát đã nhạc thính phong vội vàng cắt lời mẹ mình mẹ con và một cô nhóc như cô bé ấy có thể nói được gì với nhau chứ không phải mẹ nói con nên cố gắng dành sức lực ở chuyện học hành sao được rồi được rồi con cũng hơi đói bụng rồi mẹ đi làm cho con chút đồ ăn đi để có thể di rời lực chú ý của mẹ mình nhạc thính phong chỉ có thể nghĩ ra biện pháp để mẹ cậu xuống bếp tâu ngưng mi kinh ngạc sao con đói ư nhạc thính phong gật đầu vâng hôm nay chủ hẹn ở trường học của con thật sự là quá mệt mỏi rồi nói thẳng ra là người trong trường học của con rất vô liêm sỉ được rồi con chờ chút để mẹ đi làm đồ ăn cho con nhé t r ư ớ chờ 1085, c cô bé lớn lên thì vẫn sẽ thành con cái nhà chúng ta thôi tâu ngưng mi lại nhớ đến chuyện mà con trai mình gặp phải hôm nay khi ở trường học liền cảm thấy đau lòng không thôi cô đến bên cạnh hạ an lan toán giận trách một câu anh cũng thật là lúc câu ngâu gọi điện cho anh anh cũng phải nói qua cho em biết chứ con trai em ở trường học bị người ta bắt nạt như vậy mà em lại không ở bên cạnh nó hạ an lan lấy lại tinh thần cười nói chuyện này không phải là do câu ngâu không nói rõ ràng trong điện thoại cho anh sao cô ấy chỉ bảo anh nhanh chóng tới trường một chuyến tới nơi rồi anh mới biết được là chuyện gì mà anh đang cho rằng tâu ngưng mi tức giận là vì biết con trai mình bị người khác ước hiếp mà mình lại không ở bên cạnh nó không giúp nó xả giận ai ngờ tiếp sau đó nàng lại than thở thêm một câu đây là lần đầu tiên thính phong bị người khác bắt nạt thời khác quan trọng như thế mà em lại không ở bên cạnh nó để chứng kiến anh xem thế có phải là quá đáng tiếc rồi không hạ an lan không nói nổi câu nào nữa cái này bốn được rồi nếu nghĩ theo hướng ấy thì đây quả thực là một chuyện vô cùng đáng tiếc mà dù sao đi chăng nữa cảnh người khác có thể bắt nạt thằng nhóc láo cá này thật sự rất khó có thể tái diễn mà nhạc thính phong đang muốn rời đi nghe bà mẹ vĩ đại của mình nói thế thì khỏe môi không khỏi run rẩy đây thật là mẹ ruột của cậu ư ba cậu khan r i ọ n g ấm ú gọi một tiếng mẹ tâu ngưng mi lập tức phản ứng lại vội vàng ho khan hai tiếng khù khụ ý của mẹ là mẹ quả thực vô cùng tức giận những người đó sao có thể nói con như vậy chứ cho dù trước đây con trai mẹ đúng là trước kia học hành không ra gì cho lắm nhưng quả thực con đã rất cố gắng mọi người đều có thể thay đổi mà con thấy thế có phải không h u ố n hồ thầy giáo toán học và cô giáo chủ nhiệm của con đều tin tưởng con bọn họ dựa vào đâu mà không tin con chứ nhà chúng ta có tiền thì sao trong mắt bọn họ cứ có tiền là có thể mua được tất thể mọi thứ ư những người có suy nghĩ như vậy thì trí thông minh của họ quả thật khiến người ta phải thương hại mà tâu ngưng mi rất sợ con trai mình tức giận nên mới hít một hơi để nói ra một câu dài như vậy nếu là lúc bình thường thì lời này nhất định không phải là những lời mà cô có thể nói ra dễ dàng như thế biểu hiện của nhạc thính phong vẫn lanh đạm như cũ mẹ lời này của mẹ có chút không giống mẹ bình thường đó c h í thông minh ẩ n chứa trong đó quả thực khiến người khác phải xúc động rồi rõ ràng chính mẹ cậu đang vô cùng tò mò vô cùng vô cùng muốn chứng kiến bộ dạng bị người khác ước hiếp của cậu vậy mà quay ngoắt một cái đã có thể giải thích đường hoàng đ ỉ n h đạc như vậy xem chừng vì ở chung với hạ an lan trong thời gian dài nên đầu vóc bà mẹ già của cậu mới có thể dài ra như thế tâu ngưng mi cảm giác được cậu con trai quý hóa của mình đang tức giận thì vui vẻ ha ha cái này còn không phải sao thấy con trai mình cố gắng như vậy người làm mẹ của con như mẹ đương nhiên không thể lạc hậu phải không nào con trai à con mau lên lầu đi mẹ đi chuẩn bị cơm tối cho con đây nhạc thính phong cầm túi sách tức giận khoác lên vai rồi mới hừ lạnh một tiếng xoay người quay lên lầu hạ an lan liếc nhìn cậu một cái rồi mới thong thả bước vào bếp cùng tâu ngưng mi anh thấy tâu ngưng mi đang bận rộn trước bếp thì mới đi qua nhẹ nhàng ôm eo nàng cười nói nếu em thích thanh ti như thế thì chúng ta càng phải cố gắng thêm nữa để sinh thêm một bé gái nữa nha t â ngưng mi đỏ mặt nói chuyện này chuyện này làm sao cứ nói muốn là được chứ phải thuận theo tự nhiên chứ nếu thật sự không được cũng không thành vấn đề dù sao có thanh ti là đủ rồi nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa thì thanh ti cũng là con gái của tiêu ái em cũng không có cách nào để thường xuyên gặp mặt con bé mà tốt nhất chúng ta cứ tự mình sinh lấy một đứa thôi tâu ngưng mi thuận miệng nói không sao không sao chờ đến khi con bé lớn lên thì sẽ trở thành con gái nhà chúng ta thôi hạ an lan kinh ngạc sao em nói gì vậy tâu ngưng mi lập tức nhận ra mình lỡ lời bèn vội vàng tự bảo chữa cho mình khu khụ ý của em ra chờ sau này thành ti lớn lên sẽ có thể tự mình ra khỏi nhà mà không cần cha mẹ đi cùng như thế thì con bé sẽ có thể thường xuyên đến nhà chúng ta chơi anh nói thế có đúng không nào t r ư ớ c g một nghìn tám mươi sáu cậu học được cái gì gọi là quý trọng cái gì gọi là bảo hộ nói xong t â ngưng mi len lén thở ra một hơi ôi mẹ ơi suýt chút nữa thì lỡ lời nói ra hết mất rồi nàng tự trách cái miệng của mình thật là một chút cũng không biết cân nhắc gì cả hạ an lan thương yêu thanh ti như vậy nếu để cho anh ấy biết rằng mình nhân lúc con bé còn nhỏ như vậy mà đã đánh chủ ý lên nó thì anh sẽ nghĩ gì về mình chứ điều quan trọng nhất là nếu làm không khéo thì kế hoạch tốt đẹp mà nàng vạch ra trong đầu phòng chừng sẽ thất bại mất may mắn là vừa rồi nàng phản ứng kịp thời ngay lập tức chuyển đề tài nếu không nàng thật sự sẽ xong đời rồi hạ an lan vốn là người thông minh vừa nãy khi ở bên ngoài anh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm những lời này của tâu ngưng mi lại vô cùng chuẩn dạ anh bèn buông nàng ra xích người lại gần mi mi trông em quả thật rất giống đang nói dối tâu ngưng mi vốn là người không hay nói dối hơn nữa khi ở trước mặt hạ an lan nàng lại càng thêm chuẩn dạ không dám nhìn thẳng vào anh nàng sơ sơ núi nói dối gì cơ làm gì có em có gì mà phải nói dối kia chứ tối nay anh có muốn ăn món gì không để em làm cho anh ít điểm tâm nhé giờ còn chưa đến giờ cơm hay là anh cứ ăn một chút trước nhé được không hạ an lan giữ chặt cổ tay nàng mi mi nhìn em càng lúc càng thấy có chút không thích hợp nhé tâu ngưng mi muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này nên mới kiện góp chân hôn lên môi hạ an lan một tay ôm cổ anh còn lại thì môi hôn lung tung khắp gương m ặ t anh lập tức hạ an lan bị hôn đến choáng váng phản ứng đầu tiên là ôm chặt lấy eo tâu ngưng mi sau đó hôn xuống sâu càng thêm sâu tuy rằng nụ hôn này có điểm kỳ quái nhưng mà dâu sao khó có dịp nàng chủ động thế này anh đương nhiên phải phối hợp với nàng thật tốt mới đúng chuyện này vốn là chuyện mà lúc bình thường anh có cầu cũng không được k i a m à một lúc lâu sau hai người cũng tách nhau ra hai má tâu ngưng mi đỏ ửng không ngừng thở dốc hai mắt cũng ngập nước câu ngượng ngùng nói có cái gì không đúng chứ không lẽ anh còn nghi ngờ em còn giấu anh chuyện gì sao trước mặt anh em làm gì còn giữ được bí mật nào kia chứ lời này của t ô n g ngưng mi lại thêm hành động vừa rồi khiến hạ an lan vô cùng xác định nhất định cô có chuyện gì đó giấu anh nhưng mà hẳn là cũng không phải chuyện gì quan trọng nếu cô đã không muốn nói thì đương nhiên anh cũng sẽ không truy cứu đến cùng hơn nữa cho dù cô không muốn nói thì khi anh đã muốn biết n h ấ trong định cũng Chẳng hết sẽ biết t ấy mà.、Chẳng、qua, trong lòng hạ an lan vẫn có ít nhiều buồn chuyện có bực, ít mơ à là mà là này làm Mi Mi giếm mới một m giấu phải liên Ti Ti với đang đến đó được anh, quan Thanh Thanh sao quan An Lan không chuyện Nhưng cũng con, con Trong lòng gì cố có chứ. chỉ cô lúc cô có có chứ. ấy thể hệ Hạ bé bé hồ có chút khó hiểu nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc túi đầu hôn lên c h á n tâu ngưng mi được vậy anh tin tưởng rằng em sẽ không nói dối anh anh chưa đói đụng đâu em không cần làm gì cho anh ăn để anh lên lầu xem tính phong thế nào trước đã thằng bé phải tham gia kỳ thi vượt cấp gần nhất xem chừng nó sẽ rất áp lực được được vậy anh mau đi đi nhanh đi đi t ấ u ngưng mi liên tục gật đầu giờ cô chỉ ước sao hạ an lan nhanh nhanh đi cho trước mặt anh ấy cô sợ mình lại lỡ lời không phải là sợ mình nói ra những lời không nên nói để phải chịu thêm xấu hổ ấy chứ hạ an lan cũng không vạch trần tâm tư cẩn thận của tâu ngưng mi chỉ búng mũi cô rồi xoay người đi lên lầu đẩy cửa ra hạ an lan thấy nhạc thính phong đang ngồi học ở phía trước thằng bé thật sự đang ngồi học ba chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà trên người nhạc thính phong đã phát sinh biến đổi vô cùng lớn tuy chưa đến mức nghiêng trời lệch đất nhưng cũng phải gọi là biến hóa kinh người ít nhất cũng có thể để người khác nhìn cậu với cặp mắt khác xưa mấy ngày nay hạ an lan cũng đã hiểu thêm một số điều về nhạc thính phong không phải trước đây thính phong coi thường tri thức mà hơn hết thệ là cậu bé học được bài học về sự quý trọng sự bảo hộ đối với người khác t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy không lẽ mình lại thích một tiểu nha đầu hay sao đối với một đứa trẻ mà nói điều thứ hai m ư i chính là thứ giúp nó có được ích lợi cả đời điều ấy sẽ ảnh hưởng đến nó đến tận khi nào nó không còn trên cõi đời này nữa ở thời điểm nó làm bất cứ chuyện gì nó sẽ có điểm mấu chốt để bảo vệ chính bản thân mình hạ an lan thấy sự thay đổi của nhạc thính phong như vậy khiến anh đột nhiên có cảm giác như một người cha kiêu ngạo vì chính con trai ruột thịt của mình mặc dù anh không phải là cha ruột của thằng bé nhưng anh lại vẫn cho rằng mình có thể cảm nhận được loại cảm giác mà chỉ có cha ruột mới có thể có này vì sự tiến bộ của thằng bé mà kiêu ngạo vì sự trưởng thành từng bước từng bước một của nó mà vui vẻ tự hào hạ an lan đến ngồi cạnh nhạc thính phong giữa trưa ă n cơm xong chú sẽ dẫn cháu tới nhà sách mua cho cháu vài cuốn sách phù hợp những thứ đó cháu cũng nên biết rồi không nhất thiết phải học từ đầu kỳ thi vượt cấp không phải chỉ để kiểm tra những kiến thức mà cháu đã học đâu cháu cần trong thời gian rất ngắn có thể hiểu biết chương trình học cũng như kiến thức cấp hai thậm chí cháu còn phải biết nhiều hơn so với những học sinh cấp hai bây giờ mới được dù sao đề thi mà thầy giáo ra cho cháu xem chừng sẽ không hề đơn giản nhất định bọn họ sẽ ra đề thi khó hơn một chút so với đề thi bình thường của ban hai đó ai bảo thành tích học tập trước đây của nhạc thính phong quá kém chẳng qua chỉ bất ngờ đạt được điểm tối đa trong kỳ thi môn toán học mà thôi nhưng các giáo viên của ban hai sẽ không coi trọng thành tích này của thằng bé như vậy hơn nữa bọn họ cũng không hề biết nhạc thính phong nên nhất định họ sẽ căn cứ vào biểu hiện trước đây của thằng bé mà đánh giá xem xét chấm điểm đổi lại là một người nào khác thì á t hẳn sẽ không dám đem một tiểu tổ tông coi trời bằng vung như vậy vào lớp mình một cách dễ dàng cho nên bọn họ chắc chắn sẽ hy vọng nhạc thính phong thi trượt như vậy thì dù là người của ban nào cũng sẽ không tiếp nhận nó cho nên trong lúc ra đề nếu họ có tâm tư thì sẽ nhất định tăng độ khó của kỳ thi lên nhưng chắc hẳn sẽ không đến mức quá cao nhạc thính phong gật đầu cậu thừa nhận tất cả những gì hạ an lan nói đều đúng sự thật các giáo viên ban hai có lẽ sẽ có không người nào thích cậu cả bởi vì mấy đứa học trò trong lớp bọn họ ít nhất từng bị cậu đánh không phải một hai lần những ký ức không đáng nhớ lại này nhạc thính phong cũng không muốn đề cập đến nhưng sự thật là chuyện mà cậu không thể phủ nhận được hạ an lan cầm một tờ giấy nháp chỉ cho cậu kỳ thi vượt cấp lần này sẽ khảo sát cháu ở ba môn từ vựng tiếng anh cơ bản ngữ văn quan trọng nhất là tổ ạn học trước hết chú sẽ ra cho cháu một đề cơ bản của ban hai cháu thử xem có thể làm được không được hạ an lan viết xuống hai đề toán bảo nhạc thính phong cháu xem thử xem nhạc thính phong túi đầu nhìn một lát rồi cầm bút bắt đầu làm sau vài phút cậu quả thực đã giải ra đáp án hạ an lan xem quá trình giải quyết vấn đề rồi nói phương pháp làm không phải cách làm của ban hai nhưng đáp án cuối cùng vẫn chính xác đề này xem chừng vẫn cơ bản dễ hiểu thử đề khác khó hơn một chút đi trong lúc nhạc thính phong làm bài hạ an lan giả bộ như nói chuyện p h í ế m với cậu thuận miệng hỏi cháu với thanh ti ở chung với nhau rất vui vẻ à? ừ không tồi nhạc thính phong đã sớm có chuẩn bị nên bình tĩnh n g h n g đối thanh ti có vẻ như rất thích cháu chú chưa từng thấy nó đối xử với bất cứ bạn nam nào như đối xử với cháu thế à chắc là vì cháu đã cứu cô nhóc ấy hai lần nên thanh ti mới tin tưởng cháu thôi hạ an lan n h ư mày cũng đúng nếu có ai cứu chú hai lần ở thời điểm nguy khốn nhất thì chú cũng sẽ vô cùng tin tưởng đối phương vậy còn cháu thì sao cháu thấy con bé thế nào rất đáng yêu nhạc thính phong một mực làm bài nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương ngoài ra thì sao tốt lắm chỉ đơn giản thế thôi sao nhạc thính phong ngầm đầu vậy chú muốn cháu phải nói thế nào nữa nói rằng cháu thích một tiểu nha đầu tám tuổi ạ chương một nghìn tám mươi tám nhóc con vì cái gì mà dám không thích thanh t i nhà chúng ta ba nhạc thính phong biết hạ an lan nhất định là đang nghi ngờ mình nên cậu dứt khoát trả lời đơn giản như thế để cho qua hạ an lan vũ bản ý của cháu là cháu không thích thanh t i nhà chúng ta sao tiểu nha đầu tám tuổi thì làm sao tuy thanh ti nhà chúng ta còn nhỏ nhưng lại xinh xắn đáng yêu thiện lương cháu có thể tìm ra nửa phần khuyết điểm trên người nó à cháu có thể không cháu dựa vào đâu mà dám không thích thanh ti nhà chúng ta hạ bốn là một người bác một người còn thân thiết với cháu gái hơn cả con gái ruột của mình vốn là hạ an lan muốn tìm hiểu xem liệu có phải nhạc thính phong đang trộm thích tiểu nha đầu nhà bọn họ không nhưng khi nghe nhạc thính phong nói vậy người làm bác như anh lại vô cùng mất hứng vô cùng không vui cháu nói đi vì lý do gì mà cháu không thích thanh thi nhà chúng ta thanh thi nhà chúng ta có cái gì không tốt chứ hả ba khóe miệng nhạc thính phong có rút con cáo g i ả này thật đúng là p h i ề n phức cậu gật đầu có thể hạ an lan cả giận nói cháu nói rõ đi xem nào con bé có điểm gì không tốt hôm nay cháu phải nói rõ ra cho tôi biết tôi muốn nghe xem cháu có thể chỉ ra khuyết điểm gì của con bé lúc này anh đã quên mất mục đích ban đầu của mình mà chỉ lo tranh chấp cùng nhạc thính phong xem tại sao cậu nhóc lại không thích thanh thi nhạc thính phong trực tiếp trả lời cô bé ấy rất ngốc điểm này mà chú cũng không nhận thức được sao trong lòng cậu thầm nghĩ ha ha tôi nói không thích thì chú mất hứng vậy nếu tôi nói thích thì có khi chú sẽ lăn quay ra khóc cháu thanh thi ngốc chỗ nào chứ hả con bé rõ ràng là đơn thuần ngây thơ cháu hiểu chưa hả nhạc thính phong dừng bút thôi dẹp đi rõ ràng là các người muốn lấy cớ bao biện cho sự ngốc của cô nhóc ấy đừng cố t h e o hoa d ẹ t gấm nữa một đứa nhỏ thông minh biết suy nghĩ thì có thể bị bọn buôn người bắt cóc đến hai lần sau may mắn cho cô nhóc là cả hai lần đều gặp cháu nếu không thì hiện giờ cô nhóc đang ở nơi nào cũng không ai hay biết đâu hạ an lan nâng tay vô đầu nhạc thính phong thằng nhóc này nhạc thính phong nghiêng người né tránh không lẽ cháu nói sai sao hơn nữa chú hãy thấy may mắn vì cháu chỉ xem cô nhóc ấy như em gái thôi chứ nếu cháu thật sự có tâm tư khác thì chú nên khóc thì hơn tuy rằng mẹ già của cậu có cái tâm tư gì gì đó kia nhưng mà cậu đây không có nhá theo quan điểm của cậu hiện giờ nếu cậu muốn gì gì đó thì cậu sẽ không đông đâu hung chi tiểu nha đầu kia mới chỉ có tám tuổi biết cái gì chứ hạ an lan lập tức phản ứng lại cũng đúng nếu tiểu tử nhạc thính phong mới nhỏ như vậy mà đã nhảy vào tranh giành t h a n h ti nhà anh thì mới là chuyện không ổn nhìn thằng nhóc này thì thế nào cũng thấy nó không xứng với t h a n h ti nhà anh hạ an lan gật đầu dù vẫn không thoải mái nhưng vẫn đỡ hơn một chút khu tiếp tục làm bài tiếp tục làm bài nhìn cháu một cái là cháu tán gẫu cái gì chứ hả trọng tâm câu chuyện chuyển đến ai thế này nhạc thính phong không nói nên lời sao lại trách cậu chứ chuyện này là do tên vương bắt đản nào nhắc tới hả vậy mà hiện tại lại có mặt mũi nói cậu h ừ nhạc thính phong trừng mắt liếc hạ an lan một cái h ừ đúng là con cáo g i ả không biết xấu hổ hạ an lan giống như không phát hiện ra ánh mắt phẫn nộ của nhạc thính phong gõ gõ bàn đừng nhìn nữa thời gian bị cháu lãng phí hết rồi nhanh nhanh làm bài đi cháu cứ không chuyên tâm như vậy thì làm sao có thể vượt qua kỳ thi vượt cấp được chứ nếu cháu thi trượt cái cháu đối mặt không chỉ là sự mất mặt trước toàn trường thanh ti lại tin tưởng cháu như vậy về sau cháu làm sao có thể không biết xấu hổ mà gặp cô bé chứ nhạc thính phong lầm bầm một câu sao tôi phải xấu hổ khi gặp cô bé chứ cậu lại một lần nữa cầm bút tiếp tục tính tính toán toán cáo giả chú cứ chờ đấy tuy rằng hiện giờ tôi không thích tiểu nha đầu thanh ti kia cho lắm nhưng ai có thể nói trước chuyện sau này khi lớn lên cơ chứ nếu tiểu nha đầu kia thích cậu như vậy nếu làm không tốt thì tương lai cậu sẽ tức giận đến phát hỏa mất đến lúc đó thì hắc hắc hắc t n t á ư ớ c 1089, không ai muốn thu nhận tiểu ma vương sau khi nhạc thính phong từ trường học về nhà cũng không hề quay lại ban nữa câu nô cũng không nói gì dù sao tình huống cũng đã náo loạn đến mức xấu hổ như vậy rồi về sau nếu nhạc thính phong đối diện với cô bé cán sự học tập và cậu nhóc kia n h ớ lại tiếp tục náo loạn tiếp thì phải làm sao mặc dù câu n ô vô cùng đau đầu nhức góc nhưng khi nghe thấy nhạc thính phong nói muốn tham gia kỳ thi vượt cấp điều này không ai có thể tác động được để cậu nhóc thay đổi quyết định cô cũng chỉ có thể báo cáo chuyện này lên cấp trên sau đó đợi họ bố trí thời gian tổ chức kỳ thi vượt cấp bởi vì sự đặc thù của nhạc thính phong nói thế nào đi chăng nữa cậu bé cũng là người có tiếng t â m trong toàn trường này nên ban giám hiệu cũng rất để ý đến chuyện này tuy nhiên người để ý hơn cả là các vị chủ nhiệm lớp ban hai bọn họ mỗi người đều hy vọng nhạc thính phong sẽ không vào lớp mình chuyện này cũng là do chính nhạc thính phong trước đây tự mình gây họa ai bảo cậu nhóc này trước đây vô cùng thu hút g i ắ c rối học sinh lớp trên bị cậu ta đánh cũng không hề ít mấy vị giáo viên chủ nhiệm này cũng không dám để vị hôn thế ma vương này vào lớp mình vì vậy trong buổi họp các chủ nhiệm lớp cùng ban giám hiệu chiều hôm đó Bọn hạ an lan đã hướng dẫn cho cậu chương trình học của lớp ban hai thính phong phát hiện ra rằng chương trình học của ban hai cũng rất đơn giản không khó lắm thậm chí còn đơn giản gọn nhẹ hơn chương trình hiện tại một chút qua điện thoại câu ngô muốn khuyên nhạc thính phong thay đổi ý định nhưng đương nhiên không có chút tác dụng nào nhạc thính phong lại thể hiện cho câu ngô thấy quyết tâm thi vượt cấp của mình lớn đến mức nào ai cũng không thể làm cậu giao động được cho nên cô cũng không nói được nhiều lời vương điện thoại câu ngô khóc không ra nước mắt đứa học trò ngẫu nghịch hư hỏng nhất lớp quyết tâm cải tà quy chính đứa học trò mà ai ai cũng nghĩ là sẽ trở thành xã hội đen lại trong nháy mắt đem lại vẻ vàng cho lớp khiến người làm chủ nhiệm như cô cũng cảm thấy hãnh diện nhưng không ngờ thật không ngờ lại bị chính lũ học sinh trong lớp cô phá hủy giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh ngồi đối diện với câu nô thấy vậy liền nói câu nô cô cũng không cần phải quá thất vọng làm gì nói không chừng biết đâu nhạc thính phong lại không thi qua được thì sao cô cũng thấy rồi đó mấy người giáo viên chủ nhiệm của các lớp ban hai đang vắt cóc bảy mưu tính kế để ra để thi cho nhạc thính phong bọn họ bốn kỳ thật cũng không muốn nhạc thính phong vào lớp bọn họ vậy xem ra bọn họ sẽ ra để cho thằng bé vô cùng khó cho mà xem câu nô lắc đầu cậu không biết đó thôi các người cũng không ai hiểu rõ về thằng bé tên nhạc thính phong đó thành tích của cậu ta từ trước đến nay cũng không kém trước kia cậu ta chính là không muốn dùng điểm số của bản thân để chứng minh cái gì nhưng cậu ta là một thiên tài năng lực và thành tích của cậu ta hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người cậu ta nhất định sẽ thi đấu đó là điều mà tôi chưa từng nghi ngờ chính vì thế mà câu ngô mới khó chịu như vậy cảm giác 500 vạn bị lôi mất khỏi túi mình các giáo viên trong văn phòng nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc lại càng thêm mong chờ vào kết quả của kỳ thi vượt cấp của nhạc thính phong diễn ra vào ba ngày sau đó thời gian trôi qua vô cùng nhanh đ à o mắt một cái mà đã qua ba ngày trong ba ngày này nhạc thính phong sắp xếp thời gian cũng không phải quá mức chặt chẽ bản thân đầu góc cậu cũng không phải kém cỏi hơn nữa cậu lại được hạ an lan dạy kèm nên đối với cậu kỳ thi lần này không có điều gì khó khăn cả hôm nay tâu ngưng mi làm cho cậu một bữa sáng ngon lành phong phú rồi mới chào để cậu đi học sau khi ăn sáng xong tâu ngưng mi nhìn theo nhạc thính phong cùng hạ an lan rời nhà tâu ngưng mi nắm chặt hai tay con trai cố gắng lên nào con thật sự không cần mẹ đi theo cổ vũ sao nhạc thính phong đáp lời cũng không phải là chuyện to tát gì cả mẹ và mọi người cứ chờ ở nhà mà xem thật sự không cần mẹ đi cùng sao không cần mẹ về đi nói rồi nhạc thính phong đóng cửa xe hiện giờ có lẽ tâm trạng của cậu yên bình vô cùng vì thế cậu tin tưởng bản thân mình sẽ có thể làm được tất cả mọi chuyện chương một nghìn không trăm chín mươi không cho đi thì vụng chồng đi hạ an lan xoa xoa đầu tâu ngưng mi em về đi anh tin tưởng con trai chúng ta có thể làm được em cứ yên tâm ở nhà chờ chưa biết chừng bọn anh sẽ sớm trở lại thôi tâu ngưng mi nhỏ giọng nói em cũng muốn đi đây là thời điểm mà con trai cô được nở mày nở mặt nhất cơ mà hơn nữa chính vì cô tin tưởng thằng bé có thể làm được nên mới muốn chứng kiến thời khắc phát sinh kỳ tích này nếu không thể tận mắt chứng kiến cô làm sao có thể c a m lòng hạ an lan biết ý tưởng trong lòng tâu ngưng mi nhưng nhạc thính phong cũng không muốn để cô tới chuyện này anh đoán nhạc thính phong không muốn cô tới trường là vì lo lắng rằng cô phải nghe những lời của bọn họ mà tức giận nhưng mà tiểu tử này cũng suy nghĩ hơi nhiều rồi nếu mẹ cậu nhóc này mà sợ bị người ta nói này nói nọ thì hai ba năm nay xem chừng còn không dám ra khỏi nhà nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì hôm nay cũng là cuộc thi của nhạc thính phong tốt nhất là cứ tôn trọng ý muốn của cậu hạ an lan nắm tay tâu ngưng mi dặn dò không sao bọn anh sẽ sớm trở lại thôi tâu ngưng mi gật đầu vậy được rồi bốn anh đưa nhạc thính phong đến trường đã nếu không đi nhanh thì có khi sẽ m u ộ n mất vâng vậy hai người đi đường cẩn thận nhé tâu ngưng mi hướng nhạc thính phong dặn dò con trai cố gắng lên nhé Cố lên cố lên cố lên ba nhạc thính phong gật đầu vâng con sẽ cố gắng nhìn xe ô tô của hạ an lan rời đi tâu ngưng mi thở dài không vui vẻ lắm quay về nhà cô thật sự rất muốn đi mà thời k h ắ c mang tính lịch sử thế này kích động lòng người thế này làm sao có thể không chờ mong kia chứ trước kia con trai cô đi học luôn gây rắc rồi lần nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm lớp khiển trách nhưng lần này thì khác không cần biết con trai nàng có thể thành công hay không nhưng tâu ngưng mi cảm thấy vô cùng hãnh diện nhưng sao thằng bé lại cố tình không muốn cô đi chứ tâu ngưng mi ngồi ở phòng khách một lúc thì điện thoại vang lên là nhiếp thu xính gọi tới cô hỏi hôm nay thính phong đi thi phải không chị giờ chắc thằng bé đi rồi nhỉ thanh thi từ sớm đã d ụ c em gọi điện cho chị nhưng em lo là sẽ quay dày thằng bé nên lúc này không dám gọi tâu ngưng mi gật đầu đ ú n g vậy hôm nay thằng bé đi thi đó vừa đi không bao lâu đâu nhưng mà thằng bé không cho chị đi cùng nhiếp thu xính thuận miệng nói nó không cho chị đi thì chị cũng có thể tự mình đi mà câu nói vô tình này của nhiếp thu xính đã đánh thức tâu ngưng mi cái này nói rất đúng em nói đúng nó không cho chị đi thì chị tự đi tiểu ái chị c ú t máy đây chờ khi nhạc thính phong có kết quả thì chị sẽ lập tức gọi cho em em nói giúp chị với thanh ti nói một tiếng nói cho con bé biết là anh tính phong của nó rất giỏi nhất định có thể thi đỗ nhiếp thu xính cười nói được được chị mau đi đi tâu ngưng mi cúp điện thoại nhanh chóng lên lầu thay quần áo hôm nay cô đi xem con trai mình thi vượt cấp nhất định phải ăn mặc thật đẹp đẽ tuyệt đối không t h ể khiến con trai mất mặt tỉ mỉ ăn mặc trang điểm xong tâu ngưng mi xuống lầu xách túi ra khỏi cửa nam trường học hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt bởi vì tất cả mọi người từ mấy vị kiêu ngạo ở trên đến cả chú bảo vệ ở dưới đều biết rằng hôm nay cậu nhóc nhạc thính phong nổi tiếng toàn trường sẽ tham gia kỳ thi vượt gốc cậu ta sẽ trực tiếp n g h ả lớp không tiếp tục lăn lộn nữa trong ba ngày nhạc thính phong không ở trường đã có vô số tin đồn với các phiên bản khác nhau về cậu chuyến khắp nơi nhưng dù là phiên bản tin đồn nào đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau không một a i tin rằng nhạc thính phong sẽ thi đỗ không ai tin rằng cậu nhóc ngần ấy tuổi có thể nhảy lớp thành công toàn bộ học sinh giáo viên trong trường dường như đều đang chờ đợi khoảnh khắc có thể cười nhạo nhạc thính phong t r ă m chín mươi m nếu mày có thể thi đ ấ tao sẽ gọi mày là cha hôm nay khi nhạc thính phong vừa tới trường tất cả những người nhìn thấy cậu đều truyền thay nhau không đầy mười phút tất cả giáo viên học sinh trong trường đều biết rằng nhạc thính phong tới rồi ba khi hạ an lan và nhạc thính phong cùng đi trong vườn trường tất cả những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn bọn họ thậm chí còn thấp giọng thì thầm khiến bọn họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người những người xung quanh dần dần tạo ra khoảng cách với hạ an lan và nhạc thính phong nhưng lại vẫn chậm rãi theo sau bọn họ hạ an lan mỉm cười nói thấy không tất cả mọi người đều nghi ngờ cháu không một ai tin rằng cháu có thể thi đỗ nhạc thính phong k i n h thường nói cháu cũng không cần bọn họ tin tưởng cho tới bây giờ cậu cũng không để ý xem người khác nghĩ thế nào về cậu cách sống mà cậu lựa chọn bây giờ và trước đây không quá giống nhau nhưng nguyên nhân là bởi cậu nhận ra rằng trước đây mình quá đỗi ngây thơ còn giờ cậu chỉ không muốn những người mà mình quan tâm phải thất vọng chỉ đơn giản vậy thôi một đám nam sinh từng bị nhạc thính phong đánh trước đây lần lượt chạy tới chế nhạo cậu nhạc thính phong nếu hôm nay mày thật sự thi đỗ Tao trước t cha o sẽ gọi mày là à nhạc trường. n t h i n h phong nếu mày không đ ộ t thì mày phải nu toàn thân chạy ba vòng quanh sân thể dục mày dám cá không nhạc t h i n h phong tao nghe nói là mẹ mày đã tìm bố dượng cho mày không phải là mày bị bố dượng ngược đ á i nên mới đột nhiên quyết chí vươn lên đó chứ nhạc t h i n h phong mày đám nam sinh vô cùng nghịch ngợm này bình thường gây chuyện so với nhạc t h i n h phong chỉ có nhiều hơn chứ không ít thậm chí còn quá đáng hơn cậu rất nhiều nhạc thính phong phát hỏa mắng bọn chúng chúng mày im hết con mẹ nó đi cho tao được không hạ an lan vô vô vai nhạc thính phong bình tĩnh bình tĩnh chú còn có chuyện muốn nói sau khi kỳ t h ì kết thúc cháu có thêm mấy đứa con thì thôi nhưng mà nói thực là chú cũng không muốn lên t r ư ớ c ông nội sớm thế đâu lời này khiến tâm trạng đang cáu kỉnh của nhạc thính phong trở nên bình tĩnh lại một chút thậm chí cậu còn cảm thấy rất buồn cười bèn hạ hạ một tiếng cậu hất c ằ m bọn c h ứ n g thôi chúng mày cút hết đi cho tao chờ sau khi cuộc thi kết thúc tao sẽ cho chúng mày gọi tao một tiếng cha nhờ đó ái cha cha gân phết nha được nếu mày có thể tự mình thi đ ấ tao sẽ cam tâm tình nguyện gọi mày một tiếng cha trải qua một đường không yên ổn hai người tiêu sai tiến đến văn phòng của công nô nhạc thính phong cảm thấy rốt cuộc đôi thai mình cũng đã được thanh tịnh rồi công nô đang chờ bọn họ thấy hạ an lan và nhạc thính phong đến thì hỏi thính phong em chuẩn bị thế nào rồi nhạc thính phong gật đầu rất tốt rồi ạ câu ngô thở dài một tiếng thật ra cô rất tin tưởng rằng em có thể thi đấu mấy ngày nay cô cũng đã suy nghĩ kỹ càng nói gì đi chăng nữa việc phát sinh sự tình thế này vẫn là trách nhiệm của cô do phương thức quản lý của cô có vấn đề nên mới khiến các em quá chú trọng thành tích mà quên mất việc hướng dẫn cách làm người cho các em thính phong cố lên mặc kệ thành tích của em cuối cùng ra sao cô cũng lấy làm kiêu hành vi em nhạc thính phong im lặng hai giây rồi nói thật ra cô cũng đã làm rất tốt rồi một cô giáo có thể dung túng tin tưởng cậu như vậy căn bản không có mấy người chắc chắn c ô ngô n là một trong số rất ít những người tin tưởng cậu c ô ngô n vô vào nhạc thính phong đi thôi cô dẫn em tới phòng thi dù thế nào đi chăng nữa thì hiện giờ em vẫn là học sinh của cô cảm ơn c ô ngô n trên đường dẫn nhạc thính phong đến phòng thi c ô n g nô g cảm thấy có một loại tâm tình giống như đang dắt con gái mình đi xuất giá một bảo vật như nhạc thính phong một khi đã thả ra rồi thì đừng hỏng giữ lại được nữa đừng thấy đám chủ nhiệm các lớp ban hai giờ không ai muốn nhạc thính phong vào lớp mình chỉ sợ sau khi bọn họ thấy bài làm của cậu bé thì sẽ trở nên điên cuồng tranh cướp nhau đến đầu rơi máu chạy ấy chứ điểm ấy c ô n g nô g không hề nghi ngờ dù chỉ một chút Trước 1092, một cuộc sát hoạch đặc thù bởi vì cuộc thi hôm nay và trước đây không hề giống nhau công tác dự bí mật cũng làm rất tốt nên bản thân nhạc thính phong cũng không hề biết mình sẽ thi ở đâu tới nơi thì cậu mới biết rằng địa điểm thi là ở hội trường của trường học điều này quả thật là khiến mọi người không thể hình dung được hội trường của trường học bình thường gần như không hề mở ra trong ngày thường chỉ có lễ khai giảng lễ tốt nghiệp đầu tháng ba kỷ nhạc i ệ m t à mà mà n trường hoặc những dịp quan trọng như nhảy nay n h hoặc thôi. thi hôm h lập lễ lớp Vậy dịp trao ra giải gì gì của đó mở mở kỳ thính phong lại được thở ổ c ứ mức chứ. c này. cái này là dành chú ý cho cậu đến mức nào cơ、chứ. Nhạc tại Thính t nơi này, này dành đến nào Phong là h ý dài trong lòng mặc dù cậu đã cố gắng bình tĩnh nhưng khi thấy địa điểm này đúng là bản thân cậu cũng khó mà bình tĩnh nổi câu n ô thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt nhạc thính phong thì nói em cũng kinh ngạc phải không mười phút trước cô cũng mới biết được rằng kỳ thi sẽ được tổ chức ở đây sau khi biết được điều này công nô đã ẩm ý với hiệu trưởng một trận đây không phải là ước hiếp người quá đáng hay sao trong trường cũng không phải là không có ai thi v ư ợ t cấp tại sao kỳ thi của người khác lại không khoa trương như vậy chứ nhạc thính phong liếc mắt nhìn trên khán đài nơi đó đã bày ra một chiếc bàn một dãy ghế dựa mà những người lãnh đạo của trường thì đang vây xung quanh hạ an lan không biết đang nói điều gì toàn bộ giáo viên chủ nhiệm của bàn hai đều đến đây mỗi người đều duy trì khoảng cách với nhạc thính phong tất cả đều dùng ảnh mắt hoài nghi nhìn cậu đổi lại nhạc thính phong chỉ lơ đễm không hề nghiêm túc cậu nói như thế này là lát nữa em phải ngồi trên đài giáo viên còn toàn bộ giáo viên sẽ ngồi dưới giám thị em phải không câu nô nhìn khung cảnh phòng thi như vậy thì bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương cô nói có lẽ là như vậy đó nhạc thính phong cười ha hả xem ra mặt mũi của em cũng lớn quá đi đừng lo lắng công nô đứng đằng sau cũng chỉ có thể nói được ba chữ này hiệu trưởng đứng đằng sau xem ra còn khẩn trương hơn cả nhạc thính phong lần trước khi hạ an lan đến trường để giải quyết sự việc cùng bốn vị phụ huynh nữa khi ấy hiệu trưởng không ở trường đang đi công tác đến khi trở về ông ta mới từ chủ nhiệm lớp cậu bé mà biết được rằng cha dượng của nhạc thính phong là thị trường một thành phố hiệu trường nghe vậy thì vô cùng hối hận nếu ông ta biết chuyện này sớm thì nhất định sẽ không để người khác gây chuyện như thế này kỳ thi nghiêm khắc nhất từng có bài khi khó nhất từng có số lượng giáo viên giám thị nhiều như vậy quả thật có phần hơi đáng sợ ông ta lau mồ hôi trên trán nói thị trường h ạ anh xem xem kỳ thi hôm nay liệu có nên đổi sang địa điểm khác hay không tôi sơ s u ấ t quá tổ chức ở nơi này thế này thật sự là không thích hợp cho lắm hạ an lan mỉm cười có gì mà không thích hợp chứ tôi thấy thế này rất tốt thế này càng có thể công khai mặc kệ kết quả như thế nào tôi tin tưởng rằng con trai tôi sẽ có dũng khí gánh vác đương nhiên tôi cũng vô cùng tin tưởng năng lực của thằng bé thật ra hạ an lan cũng cảm thấy địa điểm này rất tốt anh có thể ngồi dưới để xem toàn bộ quá trình nhạc thính phong làm bài thi hiệu trường liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy thính phong quả thật rất thông minh cậu bé nhất định có thể thi đỗ hạ an lan hỏi khi nào thì có thể bắt đầu các giáo viên đã nhất trí là kỳ thi này sẽ diễn ra giống như một kỳ thi bình thường chín h bắt đầu một bài thi kéo dài chín mươi phút tôi thấy là không cần quá nhiều thời gian như vậy thính phong con xem xem liệu con có cảm thấy chín mươi phút là quá dài hay không nhạc thính phong nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói lâu quá tốt nhất là cứ giống như thời gian đi học đi một bài thi kéo dài trong bốn mươi phút cậu cảm thấy rằng mình căn bản không cần nhiều thời gian đến vậy cậu vừa dứt lời một giáo viên chủ nhiệm lớp ban hai không nhịn được nữa ngắt lời bốn mươi phút ư vậy vậy quá ít đề thi lần này cũng không phải là đơn giản cậu tốt nhất là xin thêm một chút thời gian sẽ tốt hơn đó chương một nghìn chín trăm chín mươi ba ngựa non hào đá nhạc thính phong lắc đầu không cần nhiều lời nữa tốn nhiều thời gian vô ích như vậy cũng không tốt cứ như vậy đi tất cả các giáo viên trong phòng đều nghĩ thầm đúng là còn trẻ nên ngựa non hào đá ngựa non hào đá chờ đến lúc ngươi nhìn vào đ ể thi xem lúc ấy chắc chắn ngươi sẽ hối hận vì thời gian quá ít ỏi hiệu trưởng nói không bằng thế này đi vẫn cứ để giới hạn thời gian là chín mươi phút nếu em có thể làm xong bài trước thời hạn thì cứ nộp bài thi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang môn thi tiếp theo nhạc thính phong gật đầu vậy cũng được cậu liếc mắt nhìn thời gian từ giờ đến chín h sáng vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa bọn họ tới trường sớm không sai lệch lắm với thời gian đi học bình thường cậu không kiên nhẫn nói không bằng trước hết cứ bắt đầu đi không nên lãng phí thời gian của mọi người nữa em còn muốn giữa trưa về nhà ăn cơm n ữ a kia lời này của nhạc thính phong vừa nói ra tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ta điên rồi điên thật rồi trong lòng bọn họ đều nghĩ thầm cứ chờ đến khi nhìn để thi đi lúc ấy nhóc con sẽ không nói được câu ấy nữa đâu hiệu trưởng không tin nổi vào t a i mình hỏi lại em em không cần chuẩn bị thêm nữa sao nhạc thính phong trả lời em đã ở nhà chuẩn bị trong một thời gian dài rồi cứ bắt đầu đi hiệu t r ư ở n g liếc mắt nhìn về phía hạ an lan thấy anh gật đầu nói bắt đầu đi hiệu t r ư ở n g đành phải nói vậy mười phút nữa bắt đầu đi cùng lúc với thời gian vào học bình thường nhạc thính phong gật đầu cầm túi sách của mình lên đây là túi đựng văn phòng phẩm của cậu cậu không thể mang những thứ đồ khác lên trên kia trên chiếc bàn lẻ loi trên đài cao kia chỉ có một cái bút mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn để đề phòng cậu quay c ố t hay làm bừa gì đó câu chuyện nhạc thính phong thi trước thời hạn trong nháy mắt đã truyền k h ắ p trường do địa điểm tổ chức kỳ thi hôm nay rất đặc thù phương thức tổ chức cũng rất đặc biệt nên sự chú ý của toàn trường dành cho nơi này đã đạt đỉnh cao chưa từng thấy không chỉ đám học sinh chú ý đến động tĩnh của bên này mà kể cả các giáo viên cũng vô cùng lưu tâm dù cho bọn họ có không tin tưởng nhưng mà bản thân họ vẫn cảm thấy biết đâu lại có kỳ tích xảy ra thì sao cho nên việc nhạc thính phong quyết định vào thi trước giờ khiến các giáo viên chuẩn bị vào tiết cũng không có ý định lên lớp nữa mười phút sau cùng với tiếng chuông vào lớp vang lên nhạc thính phong bắt đầu nhận đề bài toàn bộ các giáo viên của lớp ban hai chỉ cần không cần phải lên lớp thì đều có mặt ở đây một đám giáo viên ngồi ở bên dưới toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người của nhạc thính phong đông người như vậy chắc chắn cậu ta không thể làm được bất cứ chuyện gì mờ ám dù chỉ là một chút đương nhiên bản thân nhạc thính phong hiện tại cũng không cần phải làm m ấy trò ấy tiếng chuông bắt đầu làm bài vang lên toàn bộ tinh thần sự chú ý của cậu đều tập trung vào bài thi đề kiểm tra lần này quả thực rất đặc biệt giáo viên ra để có mục đích nên tạo ra rất nhiều dạng bài có điền vào chỗ trống có câu hỏi trắc nghiệm có câu đúng sai có câu tự luận phải trả lời mấy vị giáo viên ra đề phía trên cũng không hề liên quan gì vào các đề bài phía dưới mỗi người bọn họ phụ trách một hạng mục theo phân công của trường học sau đó không có thời gian tổng hợp lại nên chỉ ghép lại với nhau rồi để nhạc thính phong cứ thế mà làm trong lúc làm bài mà làm nhiều dạng đề phức tạp như vậy quả thực là một sự phiền toái không hề nhỏ cứ mỗi khi nhạc thính phong làm xong một đề sẽ có người thu đáp án của cậu đi sau đó trong thời gian ngắn nhất chuyển tới các lớp gần như là truyền hình trực tiếp tình hình hiện trường trong lớp học lúc đầu các giáo viên còn có thể giảng đôi ba câu sau lại không thể nói gì nữa nhạc thính phong làm bài như nước chảy mây trôi không ngừng tính toán ra đáp án các giáo viên giờ lại thành giảng giải cho học sinh cách làm đề của nhạc thính phong ra sao lần này toàn trường có thể thấy được tốc độ làm bài của nhạc thính phong ra sao quả thực là nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn họ ban giám hiệu và các giáo viên c h ơ mắt nhìn thấy cảnh nhạc thính phong trong thời gian cực ngắn làm xong phần thi trắc nghiệm sau đó chuyển sang phần tự luận viết văn phần viết văn của cậu tốn khá nhiều thời gian nhưng khi cậu còn chưa viết xong toàn bộ các giáo viên ban hai ngồi ở dưới đã không thể giữ được bình tĩnh nữa bởi vì toàn bộ các đáp án trước đó của nhạc thính phong đều đúng t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn nhìn đi bản thiếu ra lợi hại chưa nhạc thính phong không những trả lời đúng mà chữ viết còn rất ngay ngắn đặt bút dứt khoát từng nét bút đều viết vô cùng có lực nhìn một cái đã biết khi đặt bút trong lòng cậu bé đã có tính toán chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống phán đoán đúng sai cậu bé đều làm đúng hết không sai một câu nào còn về bài văn tiếp sau đó tất cả các giáo viên dạy ngữ văn đều biết mặc dù bài văn chiếm nhiều điểm nhưng đây là một phần thi tương đối chủ quan đ ặ t điểm cao hay thấp không thể giống như đ ề toàn có thể đưa ra phán đoán đánh giá rõ ràng nhưng chỉ cần không lạc đề chỉ cần viết nắn nót bài viết sạch đẹp không viết sai quá nhiều chữ về cơ bản điểm số sẽ không quá thấp vì vậy các giáo viên ngữ văn lớp tám n h ì n nét chữ từ nhỏ đã có cốt cách rắn g i ỏ i của nhạc thính phong trong lòng có chút dậy sóng xem ra kỳ tích đã xuất hiện rồi mặc dù các giáo viên ngữ văn đã nghe thấy tiếng mặt mình bị tắt b u ô bút nhưng không quan trọng những chuyện đó không quan trọng quan trọng là nếu như cậu nhóc này có tài năng thực sự thì bọn họ bị đánh bao nhiêu cái cũng đáng câu nô nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng nồng nhiệt các giáo viên ngữ văn lớp tám chỉ càng cảm thấy đau lòng kho đ á o nhạc thính phong này là do cô phát hiện ra nhưng cô biết kho đ á o khổng lồ này không lâu nữa sẽ bị người khác giành mất còn cô chỉ có thể bất lực chớ mắt đứng nhìn mỗi tiết học kéo dài bốn mươi phút nhạc thính phong viết dấu chấm câu cuối cùng vừa vặn còn tám phút nữa là hết tiết viết văn không giống như làm toán phải viết khá nhiều chữ mặc dù nhạc thính phong đã viết rất ngắn gọn xúc tích nhưng dù sao vẫn không thể bớt bao nhiêu chữ trong bài văn tám trăm chữ bỏ bước xuống nhạc thính phong liếc nhìn bài văn chi c h í c h chữ đứng dậy nói em viết xong rồi các giáo viên đang ngồi n ề n cổ ngóng trông dưới bục giảng gần như ngay lập tức chạy đến chuyện gì thế này mấy giáo viên ngữ văn bắt đầu tranh giành nhau xem để tôi xem để tôi xem thầy l ý thầy gấp cái gì chứ để tôi xem trước các thầy còn lôi kéo nữa là bài thi sẽ rách đấy bỏ xuống bỏ xuống mọi người cùng xem cuối cùng mấy giáo viên ngữ văn chỉ đành đặt xuống mấy người x u ố n g lại cùng nhau xem bài văn của nhạc thính phong xem xong trong lòng tất cả các giáo viên đều cảm khái bài kiểm tra hôm nay quá đáng giá rồi thiên tài quả nhiên không giống với người thường cậu nhóc này không phải loại thường khá lắm mấy giáo viên cho điểm ngay tại chỗ bài thi ngữ văn một trăm điểm thì bài viết chiếm bốn mươi điểm các câu hỏi phía trên nhạc thính phong đã đạt sáu mươi điểm cho dù bài viết bọn họ tùy tiện cho mấy điểm cậu bé cũng đều đạt yêu cầu giáo viên a nói bài văn này tôi cho ba mươi lăm điểm giáo viên b lập tức phản bác ba mươi lăm điểm đừng có đ ù a chứ bài văn hay như thế dàn ý rõ ràng nét chữ ngay ngắn chữ viết phóng khoáng không viết sai một chữ nào cho ba mươi chín điểm tuyệt đối xứng đáng giáo viên c nói bài văn này quả thực rất hay nhưng ba mươi chín điểm thì hơi cao tôi thấy ba mươi bảy ba mươi tám điểm là được mặc dù mấy giáo viên ngữ văn đang có chút tranh luận về điểm số nhưng không còn nghi ngờ gì nữa bài văn của nhạc thính phong thấp nhất cũng được ba mươi lăm điểm như thế điểm ngữ văn của cậu bé thấp nhất cũng đạt chín mươi lăm điểm thừa sức đạt yêu cầu nhạc thính phong đứng trên bục giảng nhìn các giáo viên đang tranh cãi vì điểm số của cậu bé nhạc thính phong trận tròn mắt không cần quan tâm bao nhiêu điểm nhanh chóng cho kết quả có được không cậu bé liếc nhìn hạ an lan đang ngồi ở đằng xa phía dưới bục giảng đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh nhạc thính phong lập tức kiêu ngạo hừ một tiếng giống như đang nói nhìn đi bản thiếu ra lợi hại chưa chương một nghìn chín trăm chín mươi lăm cậu nhóc này là một thiên tài hạ an lan ngồi dưới bục giảng theo dõi từ đầu đến cuối anh vẫn luôn mỉm cười c ả m hơi nhếch lên không giấu được vẻ kiêu ngạo đây là con trai nhà mình quá giỏi quá đẹp trai hạ an lan đã cảm nhận do ánh mắt của mọi người xung quanh đều đã thay đổi từ coi thường đến nghi ngờ rồi đến không thể tin được con trai nhà mình dùng điểm số quăng cho tất cả mọi người một cái t ắ t thật đau thật vang dội cuối cùng sau một hồi tranh luận các giáo viên ngữ văn cho bài văn của nhạc thính phong ba mươi tám điểm như vậy bài thi ngữ văn của nhạc thính phong được chín mươi tám điểm là một điểm số rất cao một điểm số mà lúc trước không ai ngờ tới làm mọi người kinh ngạc muốn rất trong mắt điểm số này cũng là điểm số cao nhất nhì trong cả khối tám rất khó có thể vượt qua có người đã nhanh chóng phô tô bài văn của nhạc thính phong thành mấy bản sau đó dán lên bảng thông báo của trường các bản còn lại phân phát đến từng phòng học rất nhiều giáo viên ngữ văn lớp bảy và lớp chín sau khi xem xong bài văn của nhạc thính phong đều nói thực ra nếu như cho bài văn này điểm tối đa cũng được thực không ngờ em học sinh này thật khiến người ta kinh ngạc sau khi thành tích bài thi ngữ văn của nhạc thính phong được công bố càng có nhiều giáo viên chạy đến hội trường của trường đến các giáo viên lớp chín cũng chạy đến góp vui các học sinh cũng muốn đến nhưng hội trường quá nhỏ căn bản không chứa nổi vốn dĩ ý của hiệu trưởng là không muốn học sinh vào trong nhưng lại cảm thấy nếu học sinh không vào trong khó tránh các em ấy sẽ nói các giáo viên giúp nhạc thính phong gian lận vì thế hiệu trưởng cho phép tiết học sau các học sinh tự học được ưu tiên vào trong vì vậy tiết học sau tất cả các học sinh tự học đều chạy đến tận mắt chứng kiến bài thi toán của nhạc thính phong có bài thi ngữ văn làm món khai vị các giáo viên toán và tiếng anh lớp 8 từ xem thường cũng bắt đầu mong đợi kiểm tra môn ngữ văn có thể đạt điểm số cao như vậy những môn khác chưa biết chừng cũng có thể trong lòng các giáo viên càng ngày càng mong đợi bài thi vốn dĩ không được ai coi trọng này người trong hội trường càng ngày càng đông vô cùng ầm ĩ nghe rất đau đầu hạ an lan cau mày nói địa điểm thi phải là nơi yên tĩnh nhất ồn ào như vậy làm sao thính phong thi được hiệu trưởng vội vàng cho người mang loa đến quát o đây là địa điểm thi tất cả mọi người đều có thể làm giám thị nhưng tất cả phải trật tự không được nói chuyện không được ảnh hưởng đến thí sinh nếu như ai nói chuyện lập tức ra ngoài cho tôi vì vậy hội trường lập tức im bặt một khi bắt đầu bài thi nếu như mọi người ai dám nói chuyện bảo vệ tuần tra sẽ trực tiếp lôi người đó ra ngoài đến lúc đó bị mất mặt mọi người cũng đừng trách tôi sau khi hiệu trưởng cảnh cáo bài thi toán chính thức bắt đầu dưới ánh mắt theo dõi của mọi người nhạc thính phong cầm bút lên bắt đầu làm bài nhìn đề thi toán trong lòng nhạc thính phong rất thoải mái đề toán còn dễ hơn đề thi văn rất nhiều nhạc thính phong viết không dừng bút dễ dàng tính ra đáp án của từng câu một mỗi khi cậu bé làm một câu hỏi đáp án sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài đến tờ nháp cậu thử lại phép tính cũng bị đem ra công bố các giáo viên toán lớp tám đã cần mấy câu hỏi mà nhạc thính phong đã làm xong kích động đến nỗi tay run dậy trong đó có một giáo viên cầm tờ nháp nhạc thính phong vừa dùng lúc nãy bên trong trình bày các bước giải hắn ta kích động nói tốt tốt rất tốt xuất sắc cách giải này tôi cũng không nghĩ đến cậu nhóc này đúng là thiên tài hạ an lan cười ha hả các vị mặt có đau không chương một n chín m kinh ngạc vui mừng quá lớn nhưng bây giờ các giáo viên này đã không có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện mặt có đau hay không trước lúc nhạc thính phong bắt đầu làm bài thi tất cả mọi người đều không muốn nhận cậu bé vào lớp ai cũng không bằng lòng tiếp nhận tiểu ma vương này nhưng bây giờ giáo viên chủ nhiệm các lớp đều bắt đầu âm thầm tính toán làm thế nào mới có thể dành nhạc thính phong về lớp của mình bọn họ đều đã đoán được cảnh tượng tranh giành đến vỡ đầu chảy máu sau khi nhạc thính phong thi xong vốn dĩ mọi người đều cho rằng nhạc thính phong là đồ bỏ đi không đáng một xu ai có thể ngờ lại là một kho b á o khổng lồ phải biết rằng các câu hỏi trong đề thi bọn họ đưa ra còn khó hơn đề thi học sinh lớp 8 hiện nay thường là một chút nhưng đ ề bài khó như thế cậu bé không những đã giải ra đáp án lại vô cùng chính xác tốc độ lại nhanh hơn nữa lại còn cực kỳ chuẩn sắc và ngắn gọn còn tốt hơn những gì mà các giáo viên tưởng tượng lúc đầu rất rất nhiều các câu hỏi là do các giáo viên này đưa ra bản thân bọn họ là người giỏi nhất đáp án có lộ ra ngoài hay không đề thi được chia ra làm bọn họ vẫn luôn để ở nhà chưa từng mang đến trường cho đến tận sáng sớm ngày hôm nay mới đem đến vì vậy cho dù là câu hỏi hay đáp án đều tuyệt đối không thể lộ ra ngoài cách giải thích duy nhất là nhạc thính phong thực sự học cực kỳ giỏi cậu bé là một thiên tài nếu như đưa đề thi này cho những học sinh giỏi nhất của cả khối 8 cũng chưa chắc có thể làm nhanh và chính xác như nhạc thính phong các giáo viên toán nhìn nhạc thính phong với ánh mắt vô cùng chịu mến mỗi câu hỏi cậu bé làm đều có thể đem đến cho bọn họ sự vui mừng ngạc nhiên khác nhau cả quá trình cậu bé làm bài đối với các giáo viên này mà nói cũng không khác nào một quá trình học tập khác bởi vì cách giải và tư duy của nhạc thính phong khác với của bọn họ cách giải của cậu bé khá linh hoạt có thể giải những câu hỏi nhìn rất phức tạp rất khó một cách cực kỳ đơn giản tràn đầy tư duy sáng tạo nhạc thính phong giải xong một câu hỏi lớn đầu tiên các giáo viên toán vội vã cầm đáp án của cậu bé lên xem sau khi xem xong nhao nhao kêu lên kinh ngạc thầy xem câu này đi công thức này dùng thật là tài tình sau khi hết tiết tôi nhất định phải giảng cho học sinh cả lớp nghe một lượn để lần sau gặp phải dạng bài này hoàn toàn sau gặp phải bài các ó có thể thức thế thể bớt rất tính t Như nhiều để dùng công này bước được bước làm. o n Tôi ả m thấy nếu như nếu n ư bồi d ỡ giáo tốt, tương l a cậu nhóc này nhất định nhà là một t sẽ o n học tài ba. Các tài i ba. á g viên toán khác gật đầu lia lịa bọn học dạy học bao nhiêu năm qua rất ít có thể gặp được học trò làm người ta kích động thế này năng lực học một biết mười cực kỳ tốt các giáo viên đoán nói như vậy các giáo viên ngữ văn không đồng ý nhà toán học gì chứ thầy xem cách hành văn của em ấy đi tuổi nhỏ như vậy đã có cách viết lách và thấu hiểu cuộc sống như vậy rõ ràng cậu bé nên phát triển theo con đường văn học các giáo viên ngữ văn vừa nãy vẫn còn tranh cãi không ngừng vì điểm số của nhạc thính phong lúc này lại đoàn kết với nhau nói đúng lắm hành văn hay như vậy nếu như không phát triển theo con đường văn học thì thật là lãng phí thiên phú các giáo viên tiếng anh ở bên cạnh nghĩ thầm đây là bởi vì cậu bé vẫn chưa thi tiếng anh bây giờ trong hoàn cảnh càng ngày càng quốc tế hóa đương nhiên phải học giỏi tiếng anh mới được hiệu t r ư ở n g nghe thấy các giáo viên cãi nhau tâm trạng cũng vô cùng kích động hôm nay cậu nhóc không ai xem trọng này lại đem đến cho bọn họ niềm vui và sự kinh ngạc quá lớn cho dù cậu bé này vào lớp nào thì chúng quy lại cũng đều là học sinh của trường họ tương lai sẽ làm dạng danh trường hiệu t r ư ở n g càng ngày càng nói chuyện dễ nghe hơn với hạ an lan thị trường hạ đứa trẻ nhạc thính phong này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người c h ư ơ một nghìn chín trăm chín mươi bảy nếu như cậu bé có thể giải ra hắn sẽ quỳ trước cậu bé ánh mắt của hạ an lan vẫn luôn nhìn vào nhạc thính phong đang ở trên bục giảng mặc dù tốc độ giải bài của cậu bé nhanh nhưng lại rất ung dung điều này chứng tỏ trong lòng cậu bé đã có đáp án của từng câu hỏi anh cười nhạt nói ngoài sức tưởng tượng của mọi người sao ông không cảm thấy thằng bé vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất chỉ là trước kia không ai chịu tin tưởng mà thôi sao hạ an lan nói ra câu này hiệu trưởng cảm thấy trên mặt mình giống như bị tắt một cái đây là sự thực cả trường đâu có mấy người thực sự tin tưởng nhạc thính phong hiệu trưởng háng giọng nói đúng đúng đúng chuyện này về chuyện em ấy bị đối xử khi ở lớp công ngô lần trước tôi cũng có nghe nói xin ngài yên tâm phong đào tạo của nhà trường quyết định ghi lỗi và xử phạt những học sinh đã bôi nhọ và nói xấu thính phong đợi đến thứ hai tuần sau trong buổi lễ trào cờ chúng tôi sẽ bắt các em ấy kiểm điểm dưới cờ và xin lỗi thính phong trước toàn trường hạ an lan gật đầu không nói gì thêm nữa xin lỗi đây là những học sinh đó nợ thính phong anh sẽ không nói không cần nữa gây ra lỗi thì nhất định phải nhận theo thời gian từng giây từng phút trôi qua những câu hỏi còn lại trong đề thi của nhạc thính phong cũng càng ngày càng ít các giáo viên toán đã kích động hai mắt đỏ ửng thậm chí một số giáo viên chủ nhiệm đã hăm he sắn tay háo lên chuẩn bị sẵn sàng giành người bất cứ lúc nào hai câu hỏi cuối cùng giáo viên ra đề có lẽ đã dồn hết tâm tư vắt kiệt trí óc lúc ở nhà sau khi ra đề xong còn chắc mẩm câu hỏi này mà em cũng có thể giải được thầy sẽ quỳ trước mặt em vì vậy hai câu hỏi cuối là hai câu nhạc t í n h phong tốn nhiều thời gian nhất độ khó chắc chắn không phải là bình thường cậu bé hơi tốn sức lực để giải quan trọng là lượng tính toán quá nhiều hơn nữa câu hỏi này không có cách giải tắt nào tốt hơn giáo viên ra để nhìn thấy nhạc t í n h phong vẫn tính toán không ngừng hắn thấy hối hận sớm biết như vậy hắn ra để khó như thế làm gì hai câu hỏi cuối cùng hắn cảm thấy tất cả học sinh khối tám sẽ không có ai giải được học sinh giỏi nhất của khối chín cũng chưa chắc có thể giải được lần này nếu nhạc thính phong không giải ra nhất định sẽ cực kỳ căm tức giáo viên ra đề này đến lúc đó chưa biết chừng sẽ không vào lớp của bọn họ ôi trời bây giờ phải làm thế nào đây những giáo viên toán khác nói chuyện nhỏ với nhau thầy triệu hai câu hỏi cuối thầy ra đề quá khó rồi đi đúng thế thầy triệu dù sao thì thính phong cũng chỉ là học sinh lớp bảy em ấy có thể vượt cấp làm đề của lớp 8 đã là khá giỏi rồi cho dù thầy muốn thử khả năng của em ấy cũng nên ra đề trong phạm vi kiến thức của lớp 8 chứ câu hỏi này thầy ra đã vượt qua khả năng của học sinh lớp 8 rồi thầy làm như vậy đúng thế thầy triệu sao thầy có thể làm như vậy chứ cho dù thầy muốn làm khó thính phong cũng không thể làm quá quắt như vậy được tôi mọi người thầy triệu có nỗi khổ không nói ra được lúc đầu khi ra đề không phải mọi người đã thống nhất rồi sao bây giờ người nào người nấy lại quay ra nói hắn như vậy một giáo viên khối chín ngồi cuối cùng cũng nói số học sinh lớp chín của chúng tôi có thể làm được hai câu hỏi này chắc cũng không nhiều thầy triệu thầy làm như vậy không được tốt cho lắm chuyện này có hơi làm khó một đứa trẻ rồi đám giáo viên n g a o n g a o lên trách cứ thầy triệu khiến cho hắn cảm thấy trong chớp mắt hắn ta trở thành người xấu ban đầu mọi người rõ ràng đều không nói như vậy sao sao bây giờ lại thành lỗi sai của một mình hắn thầy triệu không vui nói ban đầu mọi người không nói như vậy chúng ta đều đã thảo luận đề này nên ra như thế nào là mọi người nói không thể ra đề quá dễ t r ư ơ n g một nghìn chín mươi tám mặt bị tát kêu bumbốt c ò n dặn tôi đặc biệt là hai câu hỏi cuối cùng nhất định phải ra khó tôi đây cũng là nghe theo ý kiến của mọi người mà sắc mặt của những người khác lập tức trở nên khó coi ban đầu ban đầu chúng tôi cũng chỉ là cho ý kiến mà thôi ai ngờ thầy triệu lại nghe theo thật thầy triệu tức hộp máu thời khắc quan trọng cuối cùng cũng nhìn rõ nhân phẩm cũng những người này người nào người nấy vì g i à n h học sinh thật là lời gì cũng có thể nói ra trong lúc các giáo viên toán đang tranh cãi nhau thì nhạc thính phong đã đặt bút xuống viết xong rồi cậu bé liếc nhìn thời gian vậy mà lại tốn nhiều thời gian hơn thi văn chỉ còn ba phút là hết tiết hai câu hỏi cuối cùng tốn hơi nhiều thời gian không biết ai hô lên nhạc thính phong dừng làm bài rồi các giáo viên dừng tranh cãi lũ lượt đứng dậy ngẩng đầu lên muốn xem tình hình của nhạc thính phong đây là làm xong rồi hay là bỏ cuộc hình như là làm xong rồi nếu như đến hai câu hỏi này em ấy cũng có thể giải được vậy thì em ấy quá giỏi rồi nhạc thính phong dùng hai phút cuối cùng kiểm tra một lượt hai câu hỏi cuối cùng bây giờ cậu bé cũng không nhìn ra bất kỳ lôi sai nào cậu bé đặt bài thi xuống quyết định nộp bài các thầy cô em làm xong rồi tất cả các giáo viên toán bao gồm cả giáo viên toán khối 8, khối 9 đều lập tức xông lên bọn họ đều quá mong chờ đáp án hai câu cuối của nhạc thính phong nếu như đến hai câu cuối này cậu bé cũng có thể giải được vậy thì dùng hai chữ thiên tài để miêu tả cậu bé còn quá nhẹ nhạc thính phong thấy nhiều người xông đến như vậy đã tránh trước sang một bên những giáo viên kia giống hệt với các cô các bác đi tranh cướp hàng giá rẻ ngoài chợ vu vụ xông đến vây kín bàn giáo viên nhạc thính phong ngồi làm bài cấp tốc phân chia giấy nháp và bài thi của cậu bé không lâu sau những tiếng kinh ngạc thán phục liên tục truyền ra từ trong đám người thầy triệu nhìn đáp án được trình bày theo từng bước rõ ràng hoàn toàn không dám tin đây là đề bài mà hắn ta vắt kiệt trí hóc mất hai ba ngày mới nghĩ ra vốn cho rằng nhạc thính phong chắc chắn không t h ể giải được hai câu này nhưng ai ngờ cậu bé không những giải được còn giải hết sức trọn vẹn cho dù có muốn đới lông tìm vết cũng không thể tìm ra lôi sai thời triệu đã không biết nên dùng từ gì để hình dung sự khiếp sợ trong lòng hắn một học sinh cá biệt nổi tiếng khắp cả trường trong chớp mắt trở nên giỏi như vậy bảo người ta làm sao mà tin được thầy triệu nhìn nhạc thính phong nói vậy mà em lại trả lời đúng cả câu hỏi này em mấy ngày hôm nay rốt cuộc em học như thế nào vì sao đến câu hỏi khó như vậy em cũng biết làm nhạc thính phong cau mày thầy nói giống như em không nên biết vậy thầy giáo viên chủ nhiệm lớp một khối tám đột nhiên bước lên một bước chặn trước mặt thầy triệu thính phong em rất giỏi thầy xin lỗi vì trước kia đã hiểu lầm em thầy thật lòng hoan nghênh em đến lớp tám một của thầy em yên tâm đến lớp thầy tuyệt đối không có bất kỳ nghi ngờ về chuyện của em giáo viên chủ nhiệm lớp 82 không vui nói thầy lưu thầy làm như vậy là không đúng thính phong vẫn chưa thi xong hơn nữa vào lớp nào phải xem ý kiến của em ấy mặc dù tôi cũng rất muốn thính phong đến lớp 82 của chúng tôi nhưng mà tôi tôn trọng ý kiến của em ấy giáo viên chủ nhiệm lớp 84 là một cô giáo dạy tiếng anh cô ta đang đợi thính phong thi xong không ngờ chưa thi tiếng anh mà giáo viên chủ nhiệm lớp 81, lớp 82 đã bắt đầu giành người đúng là không biết xấu hổ các người không cảm thấy mặt bị đánh xưng vụ sao t r ư ơ n g một n chín m đánh vào mặt tất cả mọi người một cái tắt vang dội cô ta xị mặt nói đúng thế thầy lưu ban đầu trong số các giáo viên chủ nhiệm chúng ta thầy phản đối lớn nhất nói cái gì mà tuyệt đối không thể để thính phong vào lớp còn nói cái gì mà con sâu làm d ầ u nổi canh bây giờ sao thầy không nói như vậy nữa thầy lưu làm người không thể lá mặt lá trái như vậy được đúng thế đúng thế để tôi nói dù thế nào cũng phải để thính phong thi xong sau đó để em ấy tự quyết định vào học ở lớp nào chúng ta đều nói bớt đi vài câu đứa trẻ này tự có chủ kiến em ấy sẽ có chủ định của riêng mình giáo viên chủ nhiệm các lớp khác nhao nhao lên đồng ý mặc dù đều nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn tranh cãi nhau không ai nhường ai trong khi các giáo viên chủ nhiệm khối tám khó khăn lắm mới yên tĩnh lại chuẩn bị chờ nhạc thính phong thi tiếng anh xong sẽ tiếp tục dốc hết sức lực g i à n h người thì có một giáo viên toán khối chín cầm bài thi của nhạc thính phong cảm thán nói với trình độ của nhạc thính phong hoàn toàn có thể nhảy thẳng lên lớp chín các giáo viên khối tám nhốn nháo tức giận song một câu của giáo viên toán này đã khiến các giáo viên khối chín chỉ đến xem đống chốc tỉnh ngộ đúng thế nếu nhạc thính phong đã làm được câu hỏi khó đến học sinh khối chín làm còn khó khăn vậy cậu bé hoàn toàn có thể nhảy thẳng từ lớp bảy lên lớp chín thành tích tốt lại còn là một học sinh thiên tài ai lại không m u ố n chứ các giáo viên khối chín đương nhiên cũng muốn rảnh vốn dĩ cạnh tranh đã vô cùng kịch liệt bây giờ giáo viên khối chín cũng tham gia vào mùi thuốc súng trong hội trường càng thêm nồng nặc các học sinh đến xem đều trận tròn mắt thấy dáng vẻ điên cuồng của các giáo viên nhạc thính phong này đúng là thiên tài hiệu t r ư ở n g thấy các giáo viên ngày thường khá đoàn kết đa số đều rất nhã nhặn lịch sự bắt đầu tranh giành học sinh đúng là còn đáng sợ hơn những người đàn bà chợ búa chua ngoa đanh đá thực sự là vì tranh giành người mà bất chấp thể diện hiệu t r ư ở n g lau mồ hôi trên trán cười x ò a nói thị trường hạ khiến ngài chê c ư ờ i rồi thực sự là đứa trẻ thính phong này quá xuất sắc đừng nói là những giáo viên kia nếu như tôi trẻ ra mười tuổi vẫn còn dạy học như năm xưa nói gì tôi cũng phải dành người về lớp tôi hạ an lan cười n h ạ t nói đúng thế chỉ có thể trách con trai tôi quá xuất sắc anh không hề khiêm tốn khá là kiêu ngạo và tự hào hôm nay có thể nói nhạc thính phong lập thành tích khiến ai nấy dều kinh ngạc thực sự là khiến anh nở mặt nở mày hôm nay nếu như là mi mi có ở đây đ o á n chừng cô sẽ vui mừng nhảy câng lên mười phút nghỉ giữa giờ trôi qua rất nhanh các giáo viên tranh cãi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng không có kết quả ai cũng muốn ai cũng không muốn buông tay tiết thứ ba thi tiếng anh lần này nhạc thính phong chỉ mất có ba mươi phút đã làm xong tất cả các câu hỏi đối với nhạc thính phong thì bài thi tiếng anh là bài thi dễ nhất trong ba bài thi sau khi cậu bé nộp bài xong các giáo viên tiếng anh kích động đến mức muốn đến ôm nhạc thính phong có cần giỏi như vậy không có cần kinh khủng như vậy không cả bài thi chỉ có thể trừ một điểm chính là có một từ đơn viết sai thứ tự của hai chữ cái những chỗ khác có tìm cũng không thể tìm ra lỗi sai nhạc thính phong nhìn vẻ mặt của các giáo viên cũng biết hôm nay cậu thi đạt rồi cậu bé dùng thành tích của mình tắt một cái tắt vang r ộ i vào mặt tất cả mọi người trong trường t r ư ơ n g một nghìn một trăm có lẽ cảm giác anh mang lại chính là tình thương của ba nhưng trong lòng nhạc thính phong lại không có bao nhiêu cảm giác thành i ự u nếu là trước kia có lẽ lúc này cậu đã cực kỳ t i ê u ngạo vậy mà cậu lại làm một chuyện khiến mọi người đều không dám tin thậm chí đến chính cậu trước đây cũng sẽ không tin bản thân lại có thể đạt được kết quả này không biết có phải bởi sự xuất hiện của hạ an lan hay không mà trong một thời gian ngắn nhạc thính phong cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân mình giống như cởi bỏ đi bộ áo choàng non nớt cả người đều thay đổi khắc trước cậu không biết thay đổi như vậy là tốt hay là xấu nhưng trước mắt cậu không hề ghét sự thay đổi hiện tại hạ an lan đứng dậy giơ ngón tay cái tán thưởng nhìn nhạc thính phong hạ an lan nhìn cậu bé từ xa trong ánh mắt ngập tràn sự khích lệ và kiêu ngạo tự hào nhạc thính phong đ ỗ n g nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay cậu lập tức quay đầu đi không nhìn hạ an lan nữa cố gắng ổn định tâm trạng của mình trong thời khắc vừa thoáng qua nhạc thính phong thực sự đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp khác lạ cho dù cậu có ghét có không thích hạ an lan thế nào đi chăng nữa nhưng nhạc thính phong cũng không thể phủ định người đàn ông đa mưu túc trí này đã cho cậu thứ mà người ba ruột của cậu cũng chưa từng đem lại thính phong không biết đó có phải là tình thương của người cha hay không nhưng cậu càng ngày càng cảm thấy chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn thấy hạ an lan đứng ở đó cũng yên tâm đến l ạ kỳ có lẽ cậu bé quen dần với sự tồn tại của hạ an lan từ bé đến lớn cho dù đi đâu ở trường học bị phê bình bao nhiêu lần cha ruột của cậu cũng chưa từng xuất hiện mỗi lần cậu đánh nhau với người khác đều là mẹ cậu ra mặt hòa giải cầm tiền đi xử lý trong cuộc sống của thính phong chưa từng xuất hiện nhân vật tên là cha nhưng hạ an lan đột nhiên hung hăng tiến vào gia đình cậu tiến vào cuộc sống của cậu anh đến trường học trước mặt các giáo viên nói nhạc thính phong là con trai anh anh là cha cậu có việc gì thì đến tìm anh cậu gây h o ạ hạ an lan cũng sẽ xuất hiện chỉ cần cậu làm đúng anh sẽ đứng trước mặt cậu nói chuyện với giáo viên rằng tôi tin con trai tôi là học sinh xuất sắc nhất lời nói như vậy đến mẹ cậu cũng chưa từng nói trong tất cả mọi chuyện người đầu tiên tin tưởng cậu một cách vô điều kiện chính là hạ an lan mấy hôm nay tối nào hạ an lan cũng kèm nhạc thính phong đến khuya chỗ nào cậu học không tốt anh sẽ dùng mọi cách chỉ bảo cho cậu chưa từng mất kiên nhẫn hôm nay cậu có thể thi đạt có thể có được thành tích này thực sự đều nhờ có hạ an lan tình thương của cha bốn chữ này có lẽ chính là cảm giác hạ an lan đem đến cho cậu không quá nặng nề còn làm cậu cảm thấy có lúc rất ghét nhưng lại rất an toàn cho dù người khác có đánh giá cậu thế nào thì cuối cùng hạ an lan cũng không thay đổi thái độ vẫn luôn đứng ở đó trong thời gian ngắn nhất thành tích của nhạc thính phong đã được truyền khắp trường ngữ văn 98 điểm toán 100 điểm tiếng anh 99 điểm đây đúng là một thành tích thần kỳ đương nhiên cũng là thành tích đứng đầu cả khối 8. hơn nữa đề thi hôm nay còn khó hơn nhiều so với đề thi bình thường nếu như cho nhạc thính phong đề thi dễ hơn một chút nữa vậy thì không phải là môn nào cậu bé cũng đạt điểm tối đa sao câu hỏi thi của nhạc thính phong và đáp án bao gồm cả nháp đề thi cậu bé dùng để tính toán đều được dán trên mảng thông báo của trường tất cả học sinh đều có thể nhìn rõ tất cả các thành tích mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng lần này rõ ràng số người tin tưởng càng nhiều bởi vì rất nhiều học sinh tận mắt chứng kiến quá trình nhạc thính phong làm bài thi trong hội trường